trong ư ớ c c 1901, làm h trẻ c o thất v ọ n buồn lòng rồi. Thầy h c thầy Tần. Thầy Tần cảm ơn. Cảm ơn ông i cực n ta đang chửi ầm lên ai cần cậu cảm ơn chứ ai bảo cậu phải chú ý chứ những thầy cô của lớp khác đều túi đầu cơi trộm thầy chu là thầy giáo mới về trường năm nay cũng không biết là không hiểu thật hay giả vờ không hiểu nữa dù sao thầy ấy cư xử như vậy lại làm cho mọi mục đích của thầy tần đều tan thành mây khói thầy tần thật sự không cam lòng sự đấu kỵ và lửa giận trong lòng làm cho ông ta rất không thoải mái con vịt nướng đã tới tay mà còn bay mất ở trường học chịu đủ mọi sự cười nhạo về đến nhà lại bị vợ l ạ i nhải cả ngày những phụ huynh từng tới tặng quà còn có người chạy tới nhà đòi lại quà đã tặng nữa đám hàng xóm và họ hàng thì đều quay đầu nói mát cuộc sống gần đây của thầy tần thật sự chẳng khác nào nước sôi lửa bỏng ông ta không được vui vẻ nhưng người khác lại cực kỳ thích ý lớp a được thầy tề dẫn dắt đã đi vào quỹ đạo học sinh cực kỳ tin phục vị thầy giáo già này tuy thầy tần không làm chủ nhiệm lớp a nữa nhưng vẫn dạy bọn họ môn toán mỗi lần lên lớp ông ta đều cảm thấy học sinh bên dưới nhìn mình với ánh mắt tràn ngập sự chế nhạo hiện giờ thầy tần đi tới đâu cũng cảm thấy khó chịu nhưng mà thầy chu lại cả ngày tỏ ra vui vẻ như chúng sổ số năm trăm vạn đều ở chung trong một văn phòng thầy tần có thể vui được sao vì thế thầy tần không nhịn được mới muốn đâm trọn hai câu vậy mà thầy chu lại không thèm để ý tới thầy t ầ n yên lặng một hồi lại nói nhưng mà thầy chu ạ bình thường thầy nên quan tâm tới cậu ta cũng đúng dù sao cậu ta là người xếp hạng nhất trong kỳ thi là một hạt giống cực kỳ tốt nếu rời khỏi mảnh đất màu mỡ rồi thì cũng chưa chắc có thể phát triển tốt được nhạc thính phong dù đầu góc có tốt tới đâu thì cũng phải có thầy cô có trình độ đào tạo mới được đừng để tới cuối cùng lại làm lãng phí một hạt giống tốt như thế thầy tân muốn châm chọc thầy chu là thầy giáo mới trình độ non kém ông ta đã quên mất rằng người dạy nhạc thính phong không chỉ có một mình thầy chu trong văn phòng vừa vặn có một thầy giáo dạy toán của lớp e tuổi cũng không lớn lắm anh ta vỗ b ả n giọng đầy lạnh lùng thầy tần thầy có ý gì hả đúng thầy dạy lớp a năng lực của thầy tốt nhưng ý của thầy có phải là chúng tôi không phải người dạy lớp a có nghĩa là trình độ kém cỏi đúng không lúc này thầy tần mới nhận ra mình nói sai vội vàng sửa lại khụ tôi không có ý đó vậy ý của thầy là gì thầy tần thật sự rất muốn giải thích nhưng ông ta đã nói rõ ràng như thế còn giải thích thế nào được đành phải hàm hồ nói khụ tôi xin lỗi nhé vừa rồi tôi lỡ lời thầy giáo kia khinh thường nói thầy tần chẳng phải là vì thầy đang đố kỵ sao nhạc thính phong đổi lớp đã đành còn khiến thầy không thể làm chủ nhiệm lớp h á dù gì thầy cũng là thầy giáo không tự kiểm điểm bản thân mình còn đi nói xấu học trò chẳng lẽ thầy nghĩ học sinh có thầy giáo như thầy sẽ không thấy buồn lòng sao trước một n khi thi nhở tờ họ cờ các giáo viên khác cũng tham gia hàng ngũ khiến trách cuối cùng thầy giáo tần cảm thấy vô cùng mất mặt phải chạy vội từ văn phòng ra ngoài thầy giáo chu bĩu môi ừ thầy giáo tần càng như thế thì tâm tình anh càng sảng khoái nói hai câu thì tính cái gì chứ nhạc thính phong là học sinh lớp mình đây mới là điều quan trọng nhất nhưng lời nói của thầy giáo tần cũng đã cảnh tỉnh thầy giáo chu về sau khi dạy học mặc dù muốn đối xử đặc biệt với nhạc thính phong nhưng giờ học trên lớp vẫn phải giảng giải dễ hiểu rõ ràng để cho các học sinh khác đều có thể nghe hiểu được còn giảng bài cho nhạc thính phong lại càng phải thâm sâu khó nhằn một chút chủ nhiệm lớp b thấp giọng nói với thầy giáo chu thầy cũng đừng chấp nhận với thầy giáo tần làm gì cũng may là ông ta không làm chủ nhiệm lớp a nếu không mấy đứa nhỏ lớp há đều bị ông ấy dạy hư hết thật là phí công ông ấy đã làm giáo viên suốt bao nhiêu năm như vậy thầy giáo chu cười cười thầy giáo tần cũng là tiền bối của tôi tôi sao có thể cùng ông ấy chấp nhận gì chứ với lại học sinh như nhạc thính phong mà để đi mất khỏi lớp chúng ta tôi phỏng chừng có thể thấy chủ nhiệm tiếp nhận cũng sẽ tức giận cắn răng trong lòng anh rõ ràng là tốt rồi toàn bộ giáo viên và học sinh trong trường bây giờ đều đang nhìn chằm chằm vào lớp anh anh phải cố gắng đó thầy giáo chu nhất thời cảm thấy áp lực đè nặng lên trên vai mình anh vừa mới tốt nghiệp tới trường này giảng dạy được giao làm chủ nhiệm lớp năm ba sắp tốt nghiệp vốn đã là áp lực không nhỏ rồi hiện giờ hai thiếu niên ưu tú nhất thành phố đều tới lớp anh theo học thầy giáo chu càng cảm thấy vai mình chịu xuống thầy giáo tần có không cam lòng thì cũng chỉ có thể nói vài câu chua chát chứ cũng chẳng làm được gì dù sao hết thể đều là kết cục đã được định ông ấy không có khả năng quay lại làm chủ nhiệm lớp một năm này mặc cho tâm trạng ông ấy có không yên c ỡ nào thì cũng chỉ có thể làm một giáo viên bình thường lên lớp mà thôi nháy mắt khai giảng đã được gần một tháng nhạc thính phong đã thích ứng với sinh hoạt trong lớp không khí học tập của lớp e vô cùng sôi động học sinh nghe giảng rất chăm chú tích cực đặt câu hỏi hầu như tất cả thầy cô giáo đều rất thích dạy lớp này tan học các học sinh trao đổi cũng rất sôi nổi ngay cả sinh hoạt của nhạc thính phong sau khi học xong cũng phong phú hơn hồi học lớp hai nhiều cuối tuần mấy nam sinh trong lớp còn rủ cậu cùng đi đá bóng nhạc thính phong rất hài lòng với lớp học này hiện giờ ngoại trừ thầy giáo chu vẫn thường nhắc nhở mọi người phải có trách nhiệm bảo vệ gia bảo của lớp chuyện này khiến cho nhạc thính phong mỗi lần nghe thấy đều muốn trợn trắng mắt đầu tháng ba là thời điểm mà kỳ kiểm tra thứ nhất diễn ra học sinh trong lớp đều rất khẩn trương mỗi khi hết giờ lại có một vài học sinh chạy tới chỗ nhạc thính phong hỏi đôi chút vấn đề chỉ cần cậu có thời gian là đều giải đáp giúp bọn họ tuy rằng chỉ là kiểm tra nhỏ để nhà trường khảo sát tình hình học tập của học sinh năm ba nhưng vì đây là cuộc thi đầu tiên sau khai giảng nên toàn bộ học sinh phải tham gia đồng thời hình thức và quy định sẽ giống ý nghĩa như kỳ thi học kỳ lần này nhạc thính phong và lộ tu triệt không được phân vào cùng một phòng thi hai người ở cách nhau khá xa trước khi kiểm tra lộ tu triệt hồi hộp đến phát ốm cậu đã được các bạn trong lớp coi như đèn sáng suốt một tháng nay nếu không làm bài tốt sẽ vô cùng mất mặt lộ tu triệt cảm nhận sâu sắc trách nhiệm nặng nề của mình đứng trước cửa phòng thi nhạc thính phong đá cậu ta một ước khẩn trương gì chứ lúc bình thường kiểm tra như thế nào thì bây giờ cứ làm như thế thôi đuổi lộ tu triệt đi rồi nhạc thính phong đủng đỉnh đi vào phòng thi t r ư ơ n g một nghìn chín trăm linh ba gọi cô là não tàn đo cô tự nhận đư sau khi ngồi xuống không bao lâu giáo viên đã bắt đầu phát đề lần thi cử này đối với nhạc thính phong thật thuận lợi học sinh trong ban cho dù có muốn nhìn bài của cậu nhưng cũng chỉ dám thẩm n g h ị chứ không dám làm thật cuối cùng cũng thi xong nhạc thính phong vây vây cổ tay cánh tay có chút mỏi còn nửa tiếng nữa mới hết giờ làm bài cậu không định chờ lộ tu triệt mà đi về nhà luôn trên hành lang thật im lặng ngang qua phòng thi đều thấy rất nhiều học sinh đều đang múa bút thành văn nhạc thính phong còn thấy chủ nhiệm lớp mình làm giám thị ở một phòng thi thầy giáo chu cũng thấy nhạc thính phong hướng cậu vây vây tay nhạc thính phong cười cười giáo viên chủ nhiệm của cậu giống như một đứa trẻ to sắc vậy xuống đến tầng một nhạc thính phong nghe được tiếng khóc của nữ sinh cậu nhíu mày một chút tầng một cũng có phòng thi mà khóc lóc ở chỗ này làm cái gì đây ảnh hưởng đến bài thi của mọi người thì sao nhạc thính phong theo hướng tiếng khóc bước tới thấy một nữ sinh ngồi đó đôi vai r u n g r u n g không ngừng nhạc thính phong lắc đầu chắc là nữ sinh kia làm bài không tốt nhưng mà cô ta cũng quá thất đ ớ c rồi bản thân làm bài không tốt cũng định không cho học sinh khác làm bài nữa hay sao nhạc thính phong dĩ nhiên không thích nhưng cũng không có định can thiệp cậu vẫn duy trì khoảng cách nhất định với nữ sinh kia kết quả không ngờ tới nữ sinh kia ngẩng đầu lên nhìn thấy nhạc thính phong thì sắc mặt liền thay đổi cô ta vọt tới chỗ cậu nhạc thính phong đều là tại cậu tôi hận cậu nhạc thính phong sửng sốt một chút hận cậu ư có lầm không đó cậu nhíu mày nhìn lại thấy gương mặt nữ sinh kia có chút xa lạ cảm thấy bực mình hỏi một câu chúng ta có biết nhau không tim nữ sinh nọ đập mạnh có lẽ là không nghĩ tới việc nhạc thính phong vậy mà không nhận ra cô ủy khuất trên mặt lại càng sâu nhạc thính phong thật không ngờ cậu lại là loại người như thế trong đầu nhạc thính phong kiểm tra tới lui mấy lượt những người mà cậu ta biết hình như cậu chưa từng gặp qua nữ sinh này mà cô là ai nữ sinh tức giận cả người phát r u n tại vì cậu mà tôi không được làm lớp trưởng cũng tại vì cậu mà tội bị mọi n g ư ờ i cười nhạo thế mà cậu còn giả vờ không nhận ra tôi ư cô ta nói như vậy rốt cuộc nhạc thính phong cũng có chút ấn tượng không được làm lớp trưởng cái này hình như là nhạc thính phong tiến tới trước hai bước liếc mắt nhìn kỹ mặt mũi nữ sinh kia lúc này mới nhớ ra nữ sinh nọ là ai hình như là vương di khả thứ lỗi vừa rồi cậu ta không nhận ra vương di khả lúc trước cậu ta ở lớp a chẳng được đến một giờ đối với vương di khả cũng không nhìn qua mấy cái giờ đã qua một tháng trời đúng là cậu đã quên luôn cô ta rồi nhạc thính phong cảm thấy có chút chán ghét nữ sinh này còn có thể đổ lỗi cho mình đúng thật là kỳ quặc cậu lạnh lùng liếc nhìn vương di khả một cái cô có bệnh rồi nhạc thính phong xoay người bước đi cậu có chút hối hận vừa rồi tò mò rốt cục lại liên quan tới một đứa náo tàn nhưng vương di khả lại đuổi theo phía sau nhạc thính phong hô nếu không phải do cậu tôi cũng sẽ không bị biến thành như bây giờ đều do cậu làm hại khiến tôi bị mọi người cười nhạo cậu khiến cho thành tích học tập của tôi càng ngày càng kém nhạc thính phong cậu nợ tôi nhạc thính phong dừng lại chán ghét nói cô nao tàn à. cậu hư lạnh một tiếng vì cái gì kêu tôi đ â y nợ cô cô bao nhiêu tuổi rồi còn không xem xét lại đức hạnh của mình đi hư cô không được làm lớp trưởng đó là vì cô có năng lực khiến cho ai cũng chán ghét cô học tập kém đó là vì ngu ngốc chính mình làm không nên chuyện lại đổ trách nhiệm lên người khác sao cô không trách thượng đế lại cho cô có mặt trên đời đi Trước thế ta. Thính thiếu ghét thì cậu lại càng không khách khí chút tàn. người như Vương giới cả chống cô Nhạc cực độc cậu cậu càng khách 1904, Khả Phong không khí sinh miệng. lại loại niên Đối với lại Loại Di lại đều nào. nữ này, ngơ ngơ lại náo là mà kỳ bản thân mình gặp chuyện còn chưa thèm tự tìm xem lại bản thân có điểm gì không tốt có điểm nào quái lạ lại quay ra nói nhạc thính phong nợ cô ta nhạc thính phong sao có thể nhẫn nhịn được chứ cô ta đã khơi mào trước vậy cậu cũng không cần để lại chút mặt mũi nào luôn vương di khả nghe xong càng khóc to hơn tôi không sai tôi sai cái gì chứ từ đầu tôi đều chỉ muốn tốt cho mọi người thôi là cậu cậu ích kỷ ỉ vào mình học giỏi lại có ra thế lớn nên ỷ thế hiếp người nhạc thính phong có cảm giác có nói chuyện tiếp với loại nữ sinh này thì cô ta vĩnh viễn cũng chẳng thể hiểu được nếu tôi muốn ỷ thế hiếp người thì từ sớm đã bảo cô cút đi rồi cô cho là cô còn có thể yên ổn đứng ở đây hả không thể trở thành lớp trưởng nghĩ rằng vật đã nằm trong lòng bàn tay còn bị kẻ khác làm đánh rơi trong l ò n g không yên cảm thấy mất mặt cảm thấy như thể người khác cướp mất đồ vật của cô ta hay sao nhạc thính phong nghĩ loại con gái này nếu không sớm thay đổi cái tính tình thối tha đó thì sau này lớn lên cũng thành người chuyên đi gây họa tôi h vương di khả khóc lóc nói cậu vậy mà cậu còn có thể nói ra mấy lời như vậy được sao nhạc thính phong sao cậu có thể hích kỷ đến như vậy đến bây giờ cậu vẫn không có chút áy náy nào sao nhạc thính phong thật sự cảm thấy phiền tôi cảnh cáo cô cô cút ra xa tôi một chút lần này tôi không so đo với cô lần sau nếu cô còn cư xử như chó điên cắn loạn như thế tôi sẽ cho cô nếm thử chút thế nào mới là ỷ thế hiếp người ánh mắt nhạc thính phong lạnh như băng khiến vương di khả phát sợ sắc mặt đại biến liên tục lùi về phía sau nhạc thính phong c á o kình xoay người rời khỏi trên đời này sao có thể tồn tại loại náo tàn như vậy chứ vương di khả tiết hận quẹt đi nước mắt trên mặt cắn môi thoạt nhìn lúc này thật đáng thương đến bây giờ cô ta cũng không hiểu được mình có gì sai cô xuất sắc như vậy từ nhỏ bắt đầu đi học đã làm lớp trưởng không ai thích hợp làm lớp trưởng hơn cô ta cả thế nhưng học sinh trong lớp đều ghen t ị xa lánh không ai ủng hộ cô làm lớp trưởng đến cả chủ nhiệm lớp cũng không đứng về phía cô làm cho chức lớp trưởng vốn phải thuộc về cô cuối cùng lại rơi vào tay t r ầ n hạo còn nhạc thính phong để cho cậu ta làm ủy viên học tập rõ ràng là vì mọi người cô ta đã lo lắng cho mọi người như vậy bọn họ đáng ra phải cảm ơn cô mới phải thế nhưng đều do nhạc thính phong làm loạn khiến cô cái gì cũng không có một tháng từ lúc khai giảng đến giờ vương di khả đã phải đ ế m trải cảm giác thất bại chưa từng có từ việc chia tổ làm thực nghiệm đến quét tức vệ sinh đều không có ai chịu cùng cô ở một tổ cô cũng không phải không có ý muốn gần gũi với mọi người thế nhưng mọi cố gắng đều vô dụng vương di khả cảm thấy tất cả học sinh trong lớp đều ghen t ị với sự vĩ đại của cô một tháng này với vương di khả thật quá gian nan ngồi trong lớp không thể tập trung nghe giảng không làm được bài tập hay không hiểu bài cũng không thể hỏi bất kỳ ai thành tích học tập càng ngày càng xa suốt ban đầu còn chưa rõ ràng những qua cuộc thi lần này tất cả khiếm khuyết đều lộ ra ngay từ lúc bắt đầu làm bài vương di khả nhận thấy có quá nhiều chỗ bản thân không thể làm được liên tục qua mấy môn vương di khả rốt cục chịu không nổi mới bỏ ra ngoài khóc kết quả khóc một hồi lại gặp nhạc thính phong sau đó giận dữ cãi nhau với cậu ta tâm lý vương di khả không tiếp nhận nổi cảm giác như cả thế giới đều chống lại cô ta vậy cô t o á n hận nghĩ chính mình ở lớp a không theo nổi chương trình học đồng thời không thể tin nhạc thính phong ở lớp e lại có thể học tốt như vậy được Trước tỷ trang hệ U mở. anh có chuyện muốn bàn với nho cờ cô ta muốn chờ xem đến lúc có kết quả cuộc thi lần này nhạc thính phong từ trên cái ngai vàng mang danh đệ nhất bị ném xuống dưới như thế nào nghĩ vậy tâm tình vương di khả cuối cùng cũng khá lên một chút bản thân mình cho dù làm bài kém một chút cũng không sao chỉ cần nhạc thính phong làm bài không tốt là được rồi nhạc thính phong về tới nhà nhìn thấy thanh ti đang chơi cùng du trạm mới được năm tháng tuổi liền đem vương di khả đáng ghét nọ vứt khỏi đầu cậu đi tới ngồi xuống bên cạnh thanh ti chọc chọc cái ma phúng phính trên khuôn mặt nhỏ của cậu bé có chút ghét bỏ lại chảy nước miếng nói xong cầm lấy cái khăn dành riêng để lau nước miếng của du trạng thuần thục lau qua miệng cho cậu bé thanh ti cười nói anh ơi em ấy bắt đầu mọc răng rồi bà ngoại nói em bé lúc mới mọc răng rất hay chảy nước miếng lại còn thích mút tay nữa n h ạ c thính phong bê du chạm đến thật sao để anh xem xem nói xong đưa tay định chạm vào miệng du chạm lại bị thanh ti giữ lại không đồng ý anh thính phong anh vừa mới ở bên ngoài về trên tay có bao nhiêu vi khuẩn như thế không được đụng vào miệng của tiểu trạm n ộ i n h ỡ làm em ấy ăn phải vi khuẩn thì sao anh mau đi rửa tay đi nhạc thính phong không nói nên lời c h ậ c bị ghét rồi cậu xoa bóp gương mặt nhỏ nhắn của du chạm rồi đặt cậu bé xuống được để anh đi rửa tay rửa tay xong bước ra thấy thanh ti đang cầm lấy hai bàn tay nhỏ xíu của cậu bé dạy nó gọi chị em trai gọi chị chị nhạc thính phong đứng một bên nhìn một lúc rồi bước qua cùng thanh ti chơi đùa với cậu nhóc thanh ti bỗng nhiên nói anh thính phong sao anh tô chạm còn chưa tới anh ấy gọi điện nói là tới ngay mà chỉ nháy mắt sắc mặt nhạc thính phong liền không tốt cái tên kia tới làm gì tô chạm từ sau khi đến thủ đô nhập học không tính nửa tháng học quân sự không tới thời gian còn lại hầu như mỗi tuần lại đến mỗi lần anh ta tới tâm tình nhạc thính phong đều cực kỳ kém nhạc thính phong ôm lấy du trạm quản anh ta để làm gì chứ có tới hay không tiểu trạm tựa hồ phối hợp với nhạc thính phong liền bi bôi như nói chuyện nhạc thính phong xoa xoa bàn tay nhỏ xíu của du trạm cậu nhóc này cũng coi như thức thời tạm thời sẽ không so đo nó chiếm bao nhiêu thời gian bên cạnh thành t i như vậy không qua được bao lâu chuông cửa reo lên tô chạm đã tới nhạc thính phong nheo nheo mắt thấp giọng nói với tiểu tử đang phun nước miếng phì phì tiểu trạm anh thương lượng với nhóc một chuyện anh sẽ tháo bỏ cái tá nhóc vốn đã không thích này ra lát nữa nhóc hãy chẳng mất bao lâu tô chạm tiến vào trước hết liền chào hỏi thân thiết với mấy người lớn trong nhà sau đó liền vội vã chạy tới chơi cùng thanh ti và du c h ạ m du c h ạ m giống như là nghe hiểu lời của nhạc thính phong không bao lâu sau người tô chạm dính đầy nước tiểu trẻ con nhạc thính phong cười đến h i ế p t i ế n mắt xoa xoa đầu du chạm không tệ làm tốt lắm du chạm khanh khách cười đến rung cả người tiếng cười lanh lảnh của trẻ con làm cho ai cũng thấy vui vẻ tô chạm ấn nhẹ lên cái mũi nhỏ cười nói nhóc con nhóc có biết đây là bộ quần áo anh vừa mới mua không lần đầu đem ra mặc đó nhạc thính phong ngồi một bên cố che miệng cười、ba. thứ tư sẽ có kết quả cuộc thi vừa qua khiến học sinh trong lớp đều tỏ ra khẩn trương lộ tu triệt kéo nhạc thính phong hỏi cậu nói xem kết quả thi của tớ kém thì làm sao bây giờ nhạc thính phong cười nói kém thì kém chứ sao tớ rất sợ mà lộ tu triệt tối qua cũng chẳng thể ngủ nổi chỉ nghĩ đến bài thi nhạc thính phong v ỗ b ả vai cậu nói thâm sâu không phải chỉ là đèn sáng bị dập tắt thôi sao không sao cậu cố gắng thắp sáng lại là được rồi Trước 1906, không phải lộ o lắng l đèn xa nở giờ xa dê bây ợp tắt. tu triệt khuỵu xuống may mắn cậu đã quen bị nhạc thính phong làm cho đau khổ nên đã được rèn thành thân thể kim cương bất hoại chứ không thì đã sớm được khiêng đi rồi qua một lúc sau lộ tu triệt nói bằng không hai chúng ta so đáp án đi nhạc thính phong nhìn cậu nói cậu chắc không lộ tu triệt lập tức n g ậ m miệng coi như tớ chưa nói gì nhạc thính phong cười cười cậu ta vẫn thích nhìn bộ dạng lộ tu triệt lúc khẩn trương sợ hãi rất nhiều học sinh trong lớp đều tỏ ra lo lắng dù sao đây cũng là bài kiểm tra đầu tiên sau khi nhập học của bọn họ bài thi lần này đối với đám trẻ mà nói có ý nghĩa trọng đại làm bài thật là tốt về sau này mới có càng nhiều động lực để mà cố gắng nhưng nếu kết quả quá kém chẳng những sẽ khiến cho các thầy cô giáo ấn tượng không tốt còn khiến chính bản thân mình xa suốt tinh thần thời gian sau này rất lâu cũng không thoát ra được không khí hoạt bát bình thường trong lớp cũng không còn mấy học sinh vốn thường xuyên thích cười đùa lúc này đều ở tại chỗ so đáp án thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng hét t h ả g từ đâu đó vừa nghe là biết đáp án sai mất rồi có nam sinh vẻ mặt cầu xin chạy tới hỏi nhạc thính phong nhạc đại thần cậu giúp tôi nhìn xem tôi có làm sai chỗ nào không tôi đem so đáp án với bọn họ đều thấy không giống nhạc thính phong cầm lấy vợ của cậu ta nhìn thoáng qua là dạng đề thứ ba về số nghịch đảo một bài toán khá khó cậu nhìn kỹ từng bước giải bài và đáp án nói cậu làm từng bước tuy rằng rất phức tạp nhưng quá trình cũng đều đúng có điều đáp án cuối cùng chưa chính xác nếu giáo viên chấm đến đây sẽ cho cậu vài điểm sẽ không trừ hết điểm đâu nam sinh nọ nghe vậy gương mặt vốn đang như khóc đưa tang rốt cục có hai phần thần sắc vui mừng phải không cách làm không có sai chỉ cần không trừ hết điểm là được ít nhiều cũng được một ít nói chung so với chia ra cũng không có hơn kém bao nhiêu cảm ơn đại thần liền đó còn có mấy học sinh chạy tới hỏi nhạc thính phong đáp án bọn họ còn chưa rõ đến tận lúc chuông báo tiết học reo lên nhạc thính phong mới được yên ổn tiết học thứ nhất là của thầy chủ nhiệm anh nói với mọi người kỳ thi đầu tiên coi như đã xong rồi làm bài có tốt hay không các em cũng không nên suy nghĩ nữa bây giờ các em phải tiếp tục cố gắng chăm chỉ học tập hơn một tháng nữa sẽ có kỳ thi tiếp theo năm thứ ba là vậy cuối cùng sau hai ngày khẩn trương thứ tư đã tới học sinh năm ba đã tới trường từ sớm chờ đợi nhà trường dán phiếu điểm thế nhưng trước giờ vào học không thấy ai dán phiếu điểm ở khu thông báo mãi cho đến khi kết thúc tiết hai mới được dán lên học sinh các lớp vừa nghe tin công bố kết quả đều vội vã chạy ra lộ tu triệt cũng chạy đi duy chỉ có nhạc thính phong vẫn bình ổn như núi một lát sau có người chạy về hô nhạc đại thần nhạc đại thần cậu xếp thứ nhất cậu vẫn là thứ nhất so với người đứng thứ hai ở bên lớp thã cao hơn tới ba mươi điểm cậu quá lợi hại nhạc thính phong cười cười kết quả này một chút cũng không bất ngờ rất nhanh tiết học đã chuẩn bị bắt đầu học sinh trong lớp lục tục trở về trên mặt tươi cười vừa nhìn là biết kết quả không tồi trên mặt đau khổ hoặc là mắt hoe đỏ chắc là kết quả không tốt rồi lúc lộ tu triệt trở về gương mặt tươi cười dáng dấp đi lại đều thoải mái hơn trước nhiều nhạc thính phong nhìn dáng vẻ cậu ta liền biết kết quả xem ra cái đèn sáng của cậu không phải lo bị dập tắt rồi nhỉ t r ư ơ n g một nghìn chín trăm lẻ bảy nhìn vào cậu ấy các em có đi nhờ hướng rồi lộ tu triệt nết miệng cười nói tớ nói cho cậu biết tớ xếp thứ hai trong lớp ta thứ mười lăm cả khóa thành tích này tớ thật sự không nghĩ tới ha ha ha tớ thật là cao hứng quá đi bao nhiêu ngày lo lắng như vậy tâm tình lộ tu triệt cuối cùng cũng có thể thả lỏng xuống được rồi nhạc thính phong gật đầu phải thành tích này là xứng đáng rồi lộ tu triệt ngồi xuống ai ba cậu đừng có nói xứng đáng hay không tớ không dám so sánh với c ậ u cậu có biết tớ mỗi tối đều ngủ gục trên bàn không có thể có kết quả này tớ thật sự cực kỳ cố gắng rồi lộ tu triệt hưng phấn cực kỳ thành tích này khiến cậu cực kỳ thỏa mãn chương trình học của năm ba khó tránh khỏi khó khăn vất vả hơn năm hai nghìn việc học tập của cậu cũng vất vả hơn trước may mắn có nhạc thính phong ở đây giúp cậu ta giải quyết rất nhiều vấn đề bằng không thành tích của lộ tu triệt sẽ không thể tốt như vậy được lúc thầy chu bước vào vẻ mặt tươi cười hiển nhiên là đang rất cao hứng anh ra hiệu để mọi người trật tự rồi nói các em đã biết hết kết quả rồi lớp chúng ta trong kỳ thi lần này cơ bản coi như ổn so với trông đợi của thầy thì còn tốt hơn một chút đương nhiên vẫn phải tiếp tục cố gắng nếu muốn có kết quả tốt trong kỳ thi vào cao t r u n g tuyên dương hai bạn nhạc thính phong và lộ tu triệt hai bạn đã làm vẻ vang lớp chúng ta giúp cho lớp chúng ta được đánh giá cao hơn nhiều hôm nay trong văn phòng khi cầm được phiếu điểm của nhạc thính phong và lộ tu triệt thầy chu liền cao hứng đến độ chỉ hận không thể đi khắp nơi thông báo thấy không cho dù không vào lớp a thành tích hai đứa vẫn như cũ không có giảm suốt chút nào môn tiếng anh của lộ tu triệt còn đạt điểm tuyệt đối rất nhiều giáo viên sau khi biết nhạc thính phong và lộ tu triệt đạt thành tích cao như thế đều tìm thầy chu chúc mừng thầy chu vẫn cạnh khỏe thầy tần đôi ba câu khiến ông ấy đỏ mặt tía thai khi đó mới cao hứng lên lớp thầy chu không phê bình ai mà hầu như chỉ khích lệ cổ vũ cho dù thành tích chưa tốt cũng không khiến trách thời gian còn rất nhiều các em học sinh vẫn còn nhiều cơ hội thầy chu nói với lớp trưởng lớp trưởng đến đây đem bài thi phát cho mọi người thương hiệu ninh đem bài thi phát mỗi người một cuốn cả lớp chỉ có lộ tu triệt và nhạc thính phong không có bài thi cả hai liền hỏi thưa thầy bài thi của bọn em đâu ạ thầy chu cười tủm tìm nói bài thi của hai đứa bị các giáo viên khác lấy đi rồi còn đang c h u y ể n tay nhau qua mấy lớp đọc qua một chút dùng thành tích cao của hai người kích thích các học sinh khác cũng là cách hay các em phải học tập bạn lộ tu triệt lần này bạn ấy làm bài tiếng anh đạt điểm tối đa so với lúc thi lên năm thứ ba còn hơn năm điểm học tiếng anh không có biện pháp nào tốt hơn là chăm chỉ và kiên trì thầy nghe nói lộ tu triệt mỗi ngày đều dậy sớm chạy bộ và tranh thủ ôn lại từ vự n g khi biết chuyện này thầy rất cảm động hồi thầy còn đi học nếu có được một nửa cố gắng của lộ tu triệt hẳn đã có thể thi đố vào đại học thủ đô rồi nhưng đáng tiếc lúc ấy thầy đến trường không có được tấm gương tốt đến vậy thầy không có được may mắn như các em không có gặp được bạn học tốt như thế các em nhìn vào lộ tu triệt là có thể tìm được mục tiêu cố gắng cho bản thân mình rồi Trước 1908, chẳng lẽ cậu đồng t i nhờ vơ ý cô ta ư lộ tu triệt cảm thấy nếu thầy chu còn tiếp tục khen thêm câu nữa cậu thật sự có thể bay lên mới mất tuy rằng cậu ta cũng thích được khen ngợi nhạc thính phong liếc mắt nhìn lộ tu triệt trên mặt mang nụ cười vô vô vào vai cậu ta cảm ơn có cậu ở đây cho chúng tớ có mục tiêu lộ tu triệt thoáng chốc đỏ mặt cậu cũng đừng có cười nhạo tớ cậu còn cần mục tiêu sao nhạc thính phong mới chính là mục tiêu của cậu ta nếu không có nhạc thính phong hiện giờ lộ tu triệt còn đang sống ngây ngây dại dại còn hai mẹ con dư mộng nhân khẳng định là đã vào được nhà họ lộ rồi thầy chu khen ngợi lộ tu triệt rất nhiều thầy ít nhắc tới nhạc thính phong chỉ vì cậu ta thật sự quá lợi hại khiến thầy chu cũng không tìm ra được câu chữ nào có thể khen được thầy chu cảm khái giáo viên như thầy cũng thấy thật may mắn có thể được dạy một học sinh thiên tài như vậy tuy rằng năng lực hiện giờ của nhạc thính phong có lẽ không cần thầy dạy nữa rồi nhưng mà dù sao đây cũng là học sinh trong lớp của thầy thật sự đã đem lại cho thầy rất nhiều thể diện hết giờ lộ tu triệt cùng nhạc thính phong thu dọn đồ đạc vội vàng ra khỏi lớp học lộ tu triệt nhớ tới một việc à đúng rồi cậu có nhớ vương di khả không cậu đoán cô ta làm bài lần này thế nào dù sao cũng không tốt hiện giờ nhạc thính phong nhớ tới vương di khả đều chỉ thấy chán ghét nghe đến cái tên thôi đã thấy phát bệnh lộ tu triệt ha ha cười nói cậu nói quá đúng cô ta đâu chỉ làm bài không tốt phải nói là quá kém kết quả thi lần này cô ta nằm ngoài hạng một trăm l à người duy nhất trong đám học lớp a có kết quả nằm ngoài hạng một trăm cậu nói xem đây có phải là báo ứng không kết quả thi của vương di khả lần này cực kỳ kém lớp a có ba mươi năm học sinh sau khi nhạc thính phong và lộ tu triệt rời đi lớp bọn họ còn có ba mươi ba học sinh ba mươi ba học sinh này vẫn là học sinh mũi nhọn của cả khóa hội tụ tất cả tinh anh của năm thứ ba đương nhiên trong đó cũng tính cả vương di khả theo lý thuyết học tập tốt như vậy lại ở trong lớp a được cả trường t r ú trọng đầu tư học sinh trong lớp đó theo lý hẳn phải thi đạt kết quả tốt không so với nhạc thính phong nhưng so với bản thân mình đáng ra cũng phải đạt kết quả không tồi thế nhưng chỉ riêng có vương di khả này thành tích lại rất kém phải nói là cực kỳ kém tuy nói lần này chỉ là bài thi nhỏ đầu tiên học sinh so với nhau lúc đó có tranh lệch một chút nhưng cũng không nên tranh lệch lớn đến như vậy học sinh lớp hai cho dù không có được trong top 35, thì cùng lắm sẽ không nằm ngoài hạng 50. thế nhưng chỉ riêng có vương di khả lại tổ xuống tới hạng hơn 100. lúc đứng xem bảng thông báo còn có người kinh ngạc hô lên thất thanh lộ tu triệt lúc ấy nhìn ra liền nở một nụ cười nói một câu đáng kiếp nhạc thính phong cũng không cười trên nỗi đau của người khác cậu chỉ nói một câu đáng đ ờ i vương di khả thi kém như vậy không có gì lạ tâm tính cô ta không chịu thay đổi không nghĩ đến c h u y ệ n học thì có thể thi tốt được sao thế nhưng lộ tu triệt lại rất cao hứng cậu nói xem học sinh trong lớp đó lần này có hay không đều chê cười chết cô ta còn về giáo viên hi hi hai ba kết quả trung bình của lớp a i nhờ có cô ta sẽ bị đánh thấp đi rất nhiều nhạc thính phong t h ẳ n g nhiên nói cậu coi chừng đừng có cười trên nôi đau của người khác sớm như thế t r ư ơ n g một n chín t yên tâm lần sau cô ta xe knzkm hơn lộ tu triệt sửng sốt vì sao không lẽ cậu đồng tình với cô ta ư cậu không ngờ rằng nhạc thính phong vậy mà lại nói đúng thế thật đúng vậy đồng tình với cô ta lộ tu triệt vô cùng kinh ngạc này này tớ không tin cô ta như vậy mà cậu còn đồng tình với cô ta sao cậu quên là lúc cậu thi xong khi ra ngoài cô ta đã nói gì với cậu ư nhạc thính phong đặt tay lên vai lộ tu triệt mỉm cười nói bởi vì lần thi sau cô ta sẽ càng kém hơn thôi đối với một người nhất định sẽ gặp phải thất bại hơn nữa càng ngày càng trở nên kém cỏi nhạc thính phong thực sự không muốn lãng phí cảm xúc của mình lộ tu triệt meo mắt không hiểu sau đó bật cười ha h a ha ha ha cậu cậu thật là cậu quả là quá độc miệng mà cậu đuổi theo nhạc thính phong tớ thấy chuyện hai chúng ta đổi lớp lúc trước quả là chính xác may mà không cùng lớp với nữ sinh kia nhạc thính phong nghiêm túc gật đầu ừ may mà đã đuổi bằng không cậu làm sao có thể tỏa sáng nóng rực như bóng đèn vậy chứ cậu nên cảm tạ thời chu lộ tu triệt bị nhạc thính phong t r e o g ẹ o đến đ ỏ mặt này này cậu không thể không dễu cợt tớ một chút à. vừa đúng lúc thầy giáo chu cưới xe đạp đi qua trước mặt bọn họ mau về nhà đi buổi chiều nhớ đi học sớm một chút lộ tu triệt với tay tạm biệt thầy chu tạm biệt bốn nhạc thính phong và thanh t i vừa về đến nhà thanh thi liền lập tức vào vê đút cờ rửa tay rồi chạy ra chơi cùng em trai của cô bé nhạc thính phong thở dài cậu cảm giác địa vị của mình trong lòng thanh t i càng ngày càng ít mất rồi sao trong nhà lại tự nhiên có thêm một vật nhỏ thế này chứ đánh không được mắng không xong cũng không thể hung dữ với nó chỉ có thể trơ mắt nhìn thành t i bị thẳng bé cướp đi nhạc thính phong m ệ t đầu nói thì hay lắm cái gì mà anh thính phong mới là quan trọng nhất chứ anh thính phong anh mang bình sữa của tiểu trạm tới đây đi ừ mang tới đây bốn nhạc thính phong bước nhanh tìm được bình sữa của tiểu trạm thử độ ấm của bình lại thấy hơi lạnh cậu chạy tới nơi đặt phích nước nóng ngâm rồi thử độ ấm cảm thấy vừa vặn thì mới mang tới cho cậu bé chuyện này cậu đã làm vô cùng quen thuộc rồi tiểu h a i thấy hai đứa bé trở về nhà thì việc lấy nước bón ăn của tiểu trạm đều không cần tới cô nữa cảnh này khiến cô có cảm giác hai đứa giống như một cặp vợ chồng nhỏ vậy ý nghĩ này khiến cô cảm thấy buồn cười nhịn không được nói hai con mau đi ăn cơm đi để mẹ cho em uống sữa cũng được nhạc thính phong một tay nâng đầu tiểu trạng nói gì à cứ để con dì ở nhà trông em ấy cả ngày như vậy hẳn đã rất mệt mỏi rồi xem thằng nhóc này xem càng ngày càng nặng rồi tiểu h ái thở dài đứa nhỏ thính phong này thật là ngoan quá đi vừa hiểu chuyện lại vừa c h ú đáo đừng thấy thằng bé mới chỉ là một thiếu niên mọi chuyện trong nhà này đều cần thằng bé nó gần như là một người lớn luôn rồi đón lấy tiểu trạng cho thằng bé uống nước tiểu hãy bảo hai đứa trẻ nhanh đi ăn cơm được rồi mau ăn cơm đi trưa nay gì làm món thịt gà kho hẳn rẻ đều là do chú trần phong đưa tới đó trần phong thường thường sẽ mang một chút thức ăn tới đây tuy rằng không phải thứ gì đánh giá nhưng đều là do người ở nông thôn tự mình làm ra so với đồ ở siêu thị thì tốt hơn nhiều du dực đã nói với anh ấy rất nhiều lần là không phải phiền t o á i như vậy nữa mỗi lần như vậy anh ta chỉ cười cười rồi vẫn tiếp tục đưa đồ tới điều này khiến toàn bộ người nhà họ hạ đều cảm thấy ngại chỉ nhấc tay giúp bọn họ mà kết quả lại được đền đáp lâu đến vậy thanh thi vừa nghe vậy liền vui vẻ chạy đến trước bàn ăn h o chú trần lại đưa đồ ăn ngon tới rồi lần trước chú ấy mang trứng vịt muối tới ăn rất ngon nhạc thính phong cười cười cậu nhớ tới một chuyện chú trần hiện giờ hẳn là chưa có bạn gái phải không nhỉ thần tựa n g anh ghi tên cho em đi tiểu h ái thở dài vẫn chưa có đã giới thiệu cho hai người nhưng đều không thích hợp du dực vẫn luôn suy nghĩ tới chuyện này cứ nhờ người tìm được cô gái nào thích hợp là lại giới thiệu cho trần phong hai cô gái đó cũng thích trần phong nhưng người nhà bọn họ đều không đồng ý họ thấy chân trần phong có tật nên cả hai nhà đều nhằm lúc ba mẹ hai bên thương lượng chuyện hôn sự liền lên giọng đòi rất nhiều lễ hỏi cưới đòi phong đòi xe cái gì cũng không thể thiếu hôn sự kia đã khiến trần gia bị tổn thất nặng nề cho dù sau đó du dực đã ra tay giúp đỡ nên mới vãn hồi được một chút tổn thất nhưng họ vẫn không phải là người đặc biệt có tiền nên khi bị đối phương bức ép như vậy hôn sự cũng không thể tiếp tục được nữa trần phong là một người thành thật cậu ta cũng không muốn chậm trễ đối phương húng chi cậu cũng đã suy nghĩ cẩn thận rồi chuyện hôn nhân này chẳng những hai bên nam nữ phải tình nguyện ở cạnh nhau mà gia đình hai bên cũng phải đồng ý mới được bằng không cuộc sống về sau sẽ còn nhiều phiền t o á i không thể trốn tránh được sau đó du dực lại muốn tiếp tục giới thiệu đối tượng cho trần phong nhưng đều bị cậu ta cự tuyệt cậu ta nói rằng tạm thời không muốn nghĩ tới chuyện này nữa đành phó mặc cho duyên phận nhạc thính phong gật gật đầu không nói gì nữa cả nhà bọn họ đều rất thích t r ầ n phong cậu ta thiện lương phúc hậu giản dị đối xử với mọi người đều rất chân thành quả thật là một người đàn ông cực kỳ cực kỳ tốt chỉ là chuyện hôn nhân của trần phong sao lại c h ắ c trở như vậy chứ thanh ti g ầ m g ầ m miếng chân gà nói gà mà chú trần mang t ớ i ăn ngon thật là ngon nhạc thính phong yên lặng gắp miếng đùi gà trong bát mình sang bát thanh ti t i ể u ái thấy vậy thì nói với cậu thính phong con cứ ăn đi đường chiều con bé như thế nhạc thính phong cười cười nói gì à? thế này đâu gọi là triều thanh thi còn suốt ngày cho con đồ ăn vặt ấy chứ con đó con bé toàn đem những món nó không thích cho con ấy chứ con không được hùa theo con bé chứ thanh thi ngẩng đầu nhìn nhạc thính phong cười hắc hắc k h o e miệng cô bé còn vương một hạt cơm trông vừa ngây thơ lại vừa đáng yêu nhạc thính phong sờ sờ đầu cô bé đáng yêu thế này sao có thể không yêu thương triều chuộc chứ ăn cơm xong hai đứa trẻ chơi cùng với tiểu trạm một lúc rồi nhạc thính phong nắm tay thanh ti cùng đi học khi cậu đến trường thì đã hơi muộn c h u n g trường đã kêu vang chỉ còn mấy phút nữa là vào giờ tiết đầu tiên của buổi chiều là tiết toán học xem chừng cũng là t r ư a bài thi nhạc thính phong trong lòng nghĩ nghĩ không chú ý tới phía trước không cẩn thận đụng vào một nam sinh khác cậu l i ề n nói một tiếng xin lỗi cậu không nhìn thấy mình đụng vào ai mà chỉ đi vòng qua để chuẩn bị lên lầu nhưng nam sinh kia khi nhìn thấy nhạc thính phong thì hai mắt sáng lên đuổi theo phía sau cậu kích động nói học trưởng anh anh là nhạc thính phong phải không em là học sinh năm nhất lớp a tên em là triển hoành đồ ba mẹ em đặt tên này cho em là hy vọng trong tương lai em sẽ làm nên sự nghiệp lớn học trưởng lần này em tới trường trung học ngoại ngữ đều là vì anh anh là thần tượng của em bốn anh anh ký tên cho em đi đầu nhạc thính phong xuất hiện ba vệt đen đứa trẻ này có phải làm nhảm quá nhiều rồi không học trường anh làm ơn ký tên cho em được không nhạc thính phong nhàn nhạt nói còn hai phút nữa là vào học cậu bị m u ộ n rồi t r i ể n hoành đồ rễ rủa một chút a vậy vậy học trường lần sau lần sau anh nhất định phải ký tên cho em đó nhạc thính phong nhìn cậu em năm nhất kia chạy về hướng lớp mình cậu cười cười xoay người lên lầu nam sinh kia có muộn học hay không thì cậu không biết còn cậu thì m u ộ n rồi trong lúc đang đi trên cầu thang thì c h u n g vào lớp đã vang lên c h ư ơ t chín t r ư ờ i một về sau việc thầy ra o tư cờ gil c n nhiều làm m ở nhạc thính phong cũng không bước nhanh hơn dù sao cũng m u ộ n rồi không sao cả nhưng cậu không ngờ tới rằng đi nửa đường lại gặp thầy giáo tần đang trên đường tới lớp hai người chạm mặt nhau ở hành lang nhạc thính phong lập tức đi qua giống như không hề phát hiện ra ông ta thầy giáo tần tức g i ậ n đến nghiến răng loại học sinh gì thế này ông ta hừ lạnh một tiếng đúng là vô giáo dục không có lễ phép gì cả nhìn thấy thầy giáo mà cũng không mở mồm ra chào hỏi thi tốt thì sao chứ nhân phẩm không ra gì thì tương lai sẽ chẳng thể có sự nghiệp lớn được giọng của thầy giáo tần không nhỏ nhạc thính phong nghe rõ cậu dừng lại xoay người liếc ông ta một cái một thầy giáo muốn được học sinh tôn trọng mình thì trước tiên lời nói và hành động cũng phải là tấm gương cho học sinh đức hạnh cơ bản này cũng không có dựa vào đâu mà yêu cầu học sinh phải tôn trọng đây hành lang không có người có thể nghe thấy tiếng học sinh chào giáo viên lục tục vang lên từ các phòng học g i á n g người nhạc thính phong đ ĩ n h đạt đứng ở đó giống như một cây bạch dương nhỏ cậu lạnh lùng nhìn thầy giáo tần không hề có chút sợ hãi nào thầy giáo tần thì ngược lại bị nhạc thính phong nhìn với ánh mắt như vậy thì có chút hoảng loạn ông c ă n cắn răng căng ra đầu nói cậu biết cái gì hả cậu thật sự cho rằng mình thông minh hơn người khác một chút thì sẽ là thiên hạ vô đ ị c h ư thi tốt một lần thì tính cái gì về sau có thể luôn luôn như vậy thì mới xem như lợi hại ừ tuổi còn nhỏ thì tốt nhất đừng quá kiêu ngạo về sau thời gian còn dài như vậy thời điểm mà cậu ngã xuống còn nhiều lắm nhạc thính phong khinh thường nết miệng đúng vậy thầy nói rất đúng thời gian sau này còn dài nếu mỗi lần em thi mà đứng đầu lại làm thầy tức giận như vậy thế thì chờ tới lúc tốt nghiệp sơ chung tám phần là thầy không còn dư lại mấy hơi thở đâu thầy giáo tần tức đến n ỗ i thiếu chút nữa thì hộp máu thằng ngãi danh này nói chuyện quả thực là chọc tức người k h á c mà nhạc thính phong mỉm cười thầy bảo trọng nhé về sau số lần em đứng đầu còn nhiều lắm thầy cần phải xem trọng thân thể mình cậu ném xuống lời này rồi rời đi thầy giáo tần tức giận đến nghiến răng thằng nhóc chết tiệt xem mày có thể tự tin được bao lâu nhạc thính phong đi vào phòng học thầy giáo đang chữa bài thi môn toán thấy nhạc thính phong ông cười nói tuy rằng lần này em thì đạt điểm tối đa quả thực là không tồi nhưng mà cũng đừng tiêu ngạo lần sau cũng đừng đến m u ộ n nữa điểm toán lần này của nhạc thính phong cũng là một trăm điểm thầy giáo toán học đã cầm bài thi của cậu qua hai lớp thầy nói với học sinh ban khác rằng nếu so sánh thì đáp án của nhạc thính phong còn ưu việt hơn đáp án của đề thi đáng tiếc là các em không cùng lớp với cậu ta nếu không có thể hỏi cậu ta cách giải những đề còn lại nhạc thính phong gật đầu lần sau em nhất định tới sớm về chỗ ngồi xuống lộ tu triệt hỏi cậu sao hôm nay đi muộn vậy nhạc thính phong nhìn bài thi môn toán của lộ tu triệt điểm tối đa là một trăm hai mươi điểm lộ tu triệt thi cũng không tệ được một trăm lẻ sáu điểm cậu nhàn nhạt nói ở hành lang gặp phải thầy giáo tần lộ tu triệt vừa nghe vậy thì vội vàng hỏi vậy à nhất định là ông ta dây dưa với cậu đúng không không có gì chỉ nói vài câu thôi lộ tu triệt tò mò nói cái gì vậy nhạc thính phong lười nhắc nói nói chuyện bình thường thôi thớ không tin ông ta có thể ít chuyện như vậy ư nhạc thính phong cầm bút tính lại câu hỏi cuối cùng trên giấy ừ đúng là không phải ít việc nhưng mà động vào tớ ông ta còn không phải là tịt ngòi luôn sao lộ tu triệt không nhịn được cười nói ha ha ha đụng phải cậu thì ông ta xui xẻo rồi chương một nghìn chín t a tin va hó đa uy thần không pha y lo nghi lúc hai người nói lời này trên bục giảng thầy giáo đã chữa được hơn phân nửa bài thi lúc còn lại hai bài cuối cùng thầy giáo đột nhiên gọi nhạc thính phong lên để cậu nói cho mọi người về những cách giải bài của mình hai bài cuối cùng này thầy cùng các thầy cô trong tổ bộ môn đã cùng nhau nghiên cứu để đưa ra đáp án các bước giải đề của em cùng đáp án tiêu chuẩn không hoàn toàn giống nhau điều ngạc nhiên là cách làm của em ngắn gọn và dễ hiểu hơn em nói cho mọi người cùng nghe một chút đi thầy giáo rất coi trọng nhạc thính phong ông cảm thấy đứa nhỏ này nếu được tập trung bồi dưỡng chuyên sâu về môn toán sau này sẽ càng xuất sắc toàn diện hơn nữa nhạc thính phong vừa cầm phân v i ế t vừa nói thật ra hai bài cuối này cùng với câu mười hai ở phần lựa chọn bên trên xem như cùng một dạng điểm khác nhau là câu trên nói rõ ý hơn trong các câu lựa chọn còn bài này lại ở đi nhưng bản chất thì không có gì thay đổi cả đề lựa chọn đơn giản hơn vì chúng ta có thể từ căn cứ này để đưa ra v à i giả thiết tuy rằng thầy giáo đã giảng qua đề lựa chọn trước đó nhưng nhạc thính phong vẫn một lần nữa dựa vào phương pháp của cậu để giải đề lựa chọn này cùng cả lớp từ thấp tới cao trước đó làm cả lớp rõ ràng quá trình giải đề cơ bản này cũng rõ ràng về phương diện vận dụng những chi thức đó nhạc thính phong lần lượt làm từng thao tác trước tiên để mọi người nắm rõ việc sử dụng chi thức và cách giải đề lựa chọn sau đó mới giải đến hai bài cuối cùng xuất phát điểm là như nhau phương pháp cũng giống nhau chỉ là so với đề bài lựa chọn lúc này thì hơi phức tạp hơn một chút đề bài trước ta đi trên một đường thẳng còn ở bài này lối đi đó đã biến mất nên ta phải thay đổi đường đi chỉ cần hiểu được bản chất sẽ không l ạ c đường nhạc thính phong đem toàn bộ cách làm viết ra trên bảng đen so với đáp án mà cậu viết trên bài thi thì kỹ càng tỉ mỉ hơn sau khi viết xong nhạc thính phong nói đề này không có chỗ nào khó cả chẳng qua là do người ra đề đã cố bảy trận nghi binh thôi thầy giáo nhếch nhếch khóe miệng đề này do toàn bộ giáo viên bộ môn toán năm ba ra đề câu này sẽ gây khó khăn cho phần lớn học sinh có tác dụng phân loại kết quả là tới miệng của nhạc thính phong thì liền biến thành một bài toán bình thường các thầy giáo kỳ công bố trí nghi trận như vậy cuối cùng lại thành không có trình độ gì thầy giáo liền cảm thấy ông tuyệt đối không thể để nhạc thính phong biết rằng đề này do ông tham gia ra đề ở bên dưới đám học sinh sôi nổi gật đầu chăm chú chép lại bài giải của nhạc thính phong ban đầu khi cậu lên giảng có vài bạn vẫn chưa tập trung nhưng sau khi nghe xong tất cả đều sùng bái nhìn cậu có một học sinh lên tiếng hỏi loại đề này có thường xuyên xuất hiện trong đề thi không nhạc thính phong lắc đầu không biết chúng ta mới thi có một lần hiện giờ không thể nói được dạng nào sẽ thường xuyên ra dạng nào không nhưng căn cứ vào bài thi lần này tớ cảm thấy để chỉ có mấy dạng thôi rất khó có một bài tập mà không xuất phát từ những dạng bài cơ bản các câu hỏi lớn đều có thể thấy được bóng dáng dạng đề từ những câu hỏi đơn giản phía trước lúc học chú ý quy nạp một chút là được ủy viên thể dục sùng bái nhìn nhạc thính phong đại thần chính là đại thần cậu thật là lợi hại cảm giác như là ban chúng ta lại có đại thần thế này kỳ thi sẽ không ai phải lo nghĩ nữa bạn cùng lớp đồng lòng gật đầu đ ú n g tin tưởng vào đại thần không phải lo nghĩ gì nữa nhạc thính phong tiếp tục giảng đề tiếp theo đề này so với đề trước còn đơn giản hơn một chút lần này thầy giáo ra đề đại khái là muốn t h ử a nước đục thả câu mọi cố gắng đều dùng ở các bẫy dập trên dưới đề m ụ 4. t r ư ơ n g một n chín t đa uy thần xin cú ý trá ho nhạc thính phong không nhịn được mà lại phun ra một câu nhận xét về giáo viên ra đề thầy giáo phải tựa vào b ả n g đen ông cảm giác như mặt mình càng lúc càng nóng bị chính học sinh của mình nói như vậy quả thật là quá thật mất mặt là rồi. Đề đề nhạc, nhạc thính phong ở bên trên giảng giải học sinh ở bên dưới múa bút thành văn từng người từng người một đều tập trung tinh lực tập trung cao độ sợ rằng sẽ nghe xót mất điều gì đó phương thức giảng bài của nhạc thính phong và thầy giáo toán học không giống nhau cậu tương đối tối giản hóa và hiểu rõ ý muốn của học sinh cho nên phương thức giải đề và giảng bài của cậu đều giúp học sinh dễ dàng tiếp thu hơn học sinh chỉ cần thành tích không quá kém thì đều có thể hiểu được vương phấn viết nhạc thính phong vô vô tay để rơi hết bụi phấn trên tay chuẩn bị đi xuống lớp trưởng giơ tay hô đại thần đại thần làm ơn cậu có thể giảng một chút về đề hai phần điển vào chỗ chống không rất nhiều học sinh cũng gật đầu theo đúng đúng đề này bọn tớ sai rất nhiều còn có đề thứ năm nữa đại thần làm ơn giảng đi làm ơn đi bốn thầy giáo toan trừng mắt không phải chứ tất cả ông đều giảng hết rồi mà không lẽ bọn nó chưa hiểu sao chỉ còn chốc lát là tan học nhạc thính phong không có ý kiến gì chỉ là không biết thầy giáo sẽ nghĩ thế nào cậu nhìn thầy tuy rằng đau lòng nhưng thầy vẫn nói mọi người muốn em giảng thì em cứ giảng đi hai dạng nhóc này vừa rồi thầy hỏi các em còn chỗ nào không hiểu không sao các em không nói ông không nghĩ rằng việc mình giảng học sinh không hiểu ngược lại bọn nó lại đi yêu cầu nhạc thính phong giảng một lần nữa thì có gì mà mất mặt thầy luôn hy vọng học sinh có thể học tập tốt môn học của mình nhạc thính phong gật gật đầu vậy nói một chút về hai đề này nhé cậu giảng thẳng vào trọng điểm vừa nói xong câu cuối cùng trung tan học cũng đúng lúc vang lên nhạc thính phong thở phào nhẹ nhõm giảng bài mệnh thật vương p h ấ n viết cậu hướng về phía thầy giáo không lưng túi mình vai trào thầy giáo quả thật rất vất vả thầy giáo vô vô b ả vai cậu nói với cả lớp tan học rồi rời khỏi ông vừa đi học sinh cả lớp trong nháy mắt nổ tung cả đám sôi nổi vây lại một hai đều nói phải bái đại thần khẩn cầu nhạc thính phong giúp đỡ bọn họ trong những lần thi sau nhạc thính phong không chịu nổi bọn họ xoay người đi vào vê đũa cờ trở lại lớp thấy trên bàn có một loạt đồ uống khóe miệng nhạc thính phong giật giật một chút nam sinh ngồi sau lưng cười hì hì nói đại thân vất vả rồi giảng bài lâu như vậy chúng tơ thấy giọng cậu sắp khản rồi nên mới muốn mua đồ uống cho cậu nhạc thính phong cũng không cự tuyệt đều là bạn cùng lớp không có tâm tư gì khác chỉ là muốn cảm ơn cậu mà thôi cậu lấy một lon co ca ra còn lại mọi người cầm đi tớ không uống được nhiều như vậy lộ tu triệt ở một bên cười nói đại thần thưởng cho em một lọ nhá nhạc thính phong chừng cậu ta tự lấy đi thương hiểu ninh tiến lại nói lúc thầy giáo giảng tớ vẫn chưa hiểu k ỹ lắm nhưng đến khi cậu giảng lại thì tớ hiểu tường tận hơn nhiều thính phong cậu quá lợi hại nhạc thính phong lắc đầu không phải do thầy giáo giảng phức tạp chỉ là thầy rất chú đáo vừa giảng vừa bổ sung thêm kiến thức nên nếu không tập trung nghe sẽ không nắm rõ hết được thương hiệu ninh nghiêm túc gật đầu cậu quả thật là bảo bối của lớp chúng ta về sau dứt khoát mỗi ngày chúng tớ đều sẽ túi đầu vái chào cậu nhạc thinh phong lượn đi bốn chương một nghìn chín trăm mười bốn chu ng tơ dâng lê cho cờ u tuy rằng thương hiệu ninh làm lớp trưởng nhưng ra mặt tên này lại vô cùng dày cậu ta thương lượng với nhạc thính phong đừng như vậy mà nhạc thần tất cả mọi người không phải đều là bạn học tốt sao để chúng tớ vai trào chúng tớ dâng lễ được không mấy nam sinh xung quanh cũng gật đầu theo đúng đúng chúng tớ dâng nộp mà tớ nghĩ là dứt khoát đem ảnh của nhạc thần chụp lại phát cho mỗi người một tấm để chúng ta đặt ở đầu giường mỗi ngày sớm tối nhạc thính phong lập tức cầm một quyển sách lên lia lê vào đầu nam sinh kia tớ còn chưa chết đâu nhé t r u n g quanh lập tức vang lên tiếng cười h ầm ĩ cậu bé kia vốn muốn né tránh nhưng vẫn dừng lại nói sách nhạc thần nem tới tớ phải tiếp đón thôi nếu không làm sao có thể đón nhận thần lực truyền tới được nhạc thính phong ôm chán mấy cái tên này tuy rằng nhạc thính phong cảm thấy đôi khi lớp mình thật sự rất ầm ĩ nhưng lại rất vui vẻ lộ tu triệt đứng bên cạnh cảm k h á i nói chà chà tớ cảm thấy rằng nếu tớ mang ảnh cậu đi bán nhất định sẽ kiếm được b ộ tiền nhạc thính phong lạnh lùng đảo mắt nhìn cậu cậu dám ái c h à tớ chỉ nói như vậy thôi tớ nào có dám lão đại à, tới đây uống miếng nước nào lộ tu triệt mở nắp một b a i nước khoáng ra cho nhạc thính phong làm bộ c ù n g kính dâng lên nhạc thính phong c h ừ n g cậu một cái rồi đoạt lấy bài nước vào học mấy đứa học sinh đang đùa giỡn mới lục tục trở lại chỗ ngồi của mình mấy ngày này các giáo viên đều chữa bài thi không ngừng thể hiện thái độ yêu quý đối với nhạc thính phong và lộ tu triệt đồng thời nhắc nhở mấy đứa học trò trong lớp rằng cần phải liên tục học tập hai người những lớp khác muốn có bạn học lợi hại thế này là không được bình thường muốn hỏi bài cũng không có ai để hỏi lớp các em quả là may mắn quá bọn học trò liên tục gật đầu không sai đúng là may mắn đặc biệt là hôm nay khi nhạc thính phong giảng mấy đề toán kia đã thu phục toàn bộ học sinh trong lớp luôn chỉ thiếu nước là không cùng nhau quỳ lệ đại thần c ầ u đại thần phù hộ n ữ a thôi tan học buổi sáng nhạc thính phong và lộ tu triệt cùng nhau rời đi trên đường đi không ngừng có bạn học cùng lớp nói với bọn họ rằng nhạc thần hẹn gặp lại chuyện này khiến cho đám học sinh lớp khác luôn quay đầu lại nhìn lén bọn họ nhạc thính phong cảm giác vô cùng xấu hổ lộ tu triệt ở bên cạnh cười trộm nhạc thính phong trừng mắt liếc cậu một cái sau này cậu muốn để mấy đứa khác kêu lộ tu triệt là bóng đèn xem cậu ta còn dám cười cậu nữa không hai người cùng đi đón thanh thi trường tiểu học vẫn luôn tan sớm hơn trường hai cậu một chút phần lớn học sinh tiểu học đều được gia đình đón hoặc là đã lên xe buýt đi rồi ở cổng chỉ còn thưa thất vài bóng người nhạc thính phong ngồi trên xe liền thấy thanh thi hôm nay cô bé không chờ trong phòng học mà đang đứng ngoài cổng trường bên cạnh còn có một người phụ nữ trẻ tuổi đang nói chuyện với cô bé thanh thi ngốc n i ế c sao lại ngây thơ như thế chứ lại bi người tới lửa rồi cậu vội kêu tài xế của lộ tu triệt dừng xe từ trên xe nhảy xuống chỉ ba bước là vọt tới trước mặt thanh thi thanh thi ngẩng đầu nói chuyện với người phụ nữ trẻ tuổi bên cạnh nhìn thấy nhạc thính phong thì vui vẻ nói cô giáo vương cô xem anh trai em đến đón em rồi nhạc thính phong vừa nghe thanh ti gọi cô giáo thì thở phào nhẹ nhõm vẫn còn tốt không phải gặp người xấu thanh ti kéo tay nhạc thính phong nói anh thính phong đây là cô giáo chủ nhiệm mới của lớp em cô giáo vương cô ấy thấy em hết giờ học rồi mà vẫn ngồi trong phòng nên cô liền đưa em ra đây cùng em đứng chờ anh nhạc thính phong kinh ngạc sao thanh ti lại thay giáo viên chủ nhiệm vậy cảm ơn cô giáo vương trường chúng em tan muộn một chút nên tới chế, mong cô đừng để bụng t r ư ớ c 1915, ba con chưa bao giờ la mở mẹ con kho cờ ca cô giáo vương không cao lắm chỉ khoảng 1 m 6 là cùng mặt tròn tròn rắn người có chút đấy đà đôi mắt không lớn khi cười hai mắt neo lại là một người khá thân thiện dễ gần cô giáo vương lắc đầu không có gì đâu dù sao cô cũng không có việc gì nếu em đã đến rồi thì nhanh dẫn thanh ti về nhà đi thanh ti vây tay với cô giáo vương tạm biệt cô giáo vương tạm biệt hai anh em lên xe nhạc thính phong thấy cô giáo vương vẫn còn đứng ở đó chờ tới khi xe cậu đi rồi mới xoay người rời đi nhạc thính phong hỏi thanh thi thanh ti lớp em đổi giáo viên chủ nhiệm mới khi nào vậy thanh ti nói cho cậu cô giáo chủ nhiệm trước bị bệnh phải đi phẫu thuật nằm viện không đi làm được vậy nên trường học mới để cô vương làm cô giáo chủ nhiệm của bọn em em thích cô giáo vương vừa xinh đẹp vừa dịu dàng anh anh thấy thế nào nhạc thính phong gật đầu ừ cũng tốt ít nhất rất có trách nhiệm giáo viên chủ nhiệm trước đây của thanh t i sẽ không nắm tay cô bé đứng ở cổng trường chờ người nhà đến đón thế này thanh t i kéo kéo tay nhạc thính phong nói anh ơi cô giáo vương vừa mới tốt nghiệp là giáo viên thực tập của trường em năm nay hai mươi không nhớ là hai mươi ba hay hai mươi hai nữa em quên mất rồi cô giáo vẫn chưa kết hôn nhạc thính phong cười nói em muốn làm gì thanh ti nghiêng đầu nói chú t r ầ n ấ y nhạc thính phong chọc chọc chán cô bé vậy em có hỏi xem cô giáo vương của em có bạn trai hay không chưa thanh ti vô vô đầu a em quên mất để mai em hỏi một chút nhạc thính phong cảm thấy vô cùng buồn cười thanh ti còn nhỏ tuổi như vậy mà đã bắt đầu muốn làm muối rồi nhưng mà nếu cô giáo vương mà không có bạn trai vậy cũng không tồi nhưng mà hiện giờ cũng không phải là thời điểm tốt giáo viên mới vào trường thực tập đều rất bận rộn vì muốn thể hiện thật tốt bằng không qua kỳ thực tập mà không được vào chính thức vậy công tác lại không ổn rồi đừng vội cô giáo vương của em vừa mới tới cứ chậm rãi quan sát xem thế nào đã thanh ti gật đầu vâng được ạ về đến nhà theo thường lệ hai người chơi cùng du chạm một hồi rồi mới đi ăn cơm thanh ti hỏi tiểu ái mẹ ơi bao giờ em trai mới có thể gọi con là chị ạ nhanh thôi hôm nay thằng bé đã gọi mẹ rồi sẽ nhanh học được cách gọi chị thôi thanh ti ngạc nhiên thật ư hôm nay em biết gọi mẹ rồi ư đúng vậy gọi rồi hôm nay thằng bé đã gọi một tiếng mẹ đặc biệt vang dội nha thanh ti vui vẻ buông đ u a xuống chạy đến trước nôi chọc chọc khuôn mặt nhỏ của du trạng em trai em ho học cách gọi chị nha tiểu hái cười nói mau quay lại ăn cơm em con bây giờ vẫn còn nhỏ lắm thanh t i thơm khuôn mặt nhỏ của em trai rồi mới quay lại ăn cơm buổi c h i ề u tới trường cô bé nhớ tới chuyện cô giáo vương định hôm sau hỏi lại trước khi vào lớp cô bé phát hiện mình không mang cục tẩy nên chạy tới quẩy bán quả v ậ t để mua lúc trở về khi đi qua vườn hoa nhỏ trong trường cô bé thấy cô giáo vương đang nói chuyện với một thanh niên trẻ tuổi hai người giống như đang cãi nhau người thanh niên kia đẩy cô giáo vương ra rồi xoay người rời đi thanh ti chạy tới cô giáo vương cô khóc rồi cô giáo vương vội xoay người lau lau khóe mắt đâu có thanh ti lại hỏi đó là bạn trai cô sao con còn nhỏ đừng hỏi nhiều như vậy mau đi học đi thanh ti không đi ba con chưa bao giờ làm mẹ con khóc ba con nói với con rằng về sau này khi con lớn lên nếu có một nam sinh nào làm con khóc thì nhất định người đó không phải là chồng tương lai của con t r ư ơ một nghìn chín trăm mười sáu cô chơ một c h ú tờ hát nhờ phu cờ xe tơ y ngay thôi vương thu vũ sửng sốt đứng ngây người ra vài giây nước mắt vốn đã ngừng lại giờ đ ố n g nhiên lại chảy xuống thanh ti vươn tay kéo cô giáo cô giáo cô quệt nước mắt ngồi s ồ n xuống sờ sờ đầu thanh ti thanh ti con vẫn còn nhỏ con biết không đàn ông trên đời này không phải ai ai cũng có thể giống ba con cũng không phải là ai cũng có thể may mắn như mẹ con vậy thanh ti nâng bàn tay nhỏ vụng về lau nước mắt cho cô cô giáo lời cô nói con không hiểu lắm chính ba con cũng từng nói cô gái tốt thì không cần lo lắng cũng không cần vội vàng chỉ cần chờ một chút hạnh phúc sẽ tới ngay thôi mẹ con cũng chính là như vậy đó câu nói ấm áp của thanh ti khiến vương thu vũ n ở nụ cười cô nói cô hiểu rồi con mau đi học đi muộn bây giờ thanh ti vẫn không yên tâm cô giáo cô thật sự không sao chứ cô không sao vậy con đi học đây ừ đi thôi nào thanh ti bước đi vài bước quay đầu lại nhìn cô giáo vương cô bé do dự một chút rồi chạy lại lấy ra một viên c h ô cô lết từ trong túi nhét vào tay cô giáo vương cô giáo đây là anh trai em cho em mỗi ngày anh ấy không cho em ăn nhiều đây là viên c h ô cô lết hạnh nhân ngon lắm ạ con đi đây tạm biệt cô giáo thanh thi nói xong liền nhảy nhót rời đi vương thu vũ cầm viên c h ô cô lết rồi nở nụ cười buổi c h i ề u tan học khi các bạn cùng lớp đã về rồi thanh thi ngồi trong lớp đung đưa đôi bàn chân nhỏ cô bé suy nghĩ buổi trưa cô giáo vương cùng cô bé đứng ở cổng trường để chờ anh tính phong không biết chiều nay cô ấy có quay lại đây không À, cô giáo vương và bạn trai mới cãi nhau xem ra cô ấy sẽ không đến rồi trong lúc thanh ti đang suy nghĩ thì cô giáo vương đã tới cửa phòng học thanh ti con đang đợi anh trai sao thanh ti nghe thấy vậy thì hai mắt sáng lên ngẩng đầu ngọt ngào gọi cô giáo tiểu vương vương thu vũ nhìn thấy thanh ti đang cười n h ì n không được cũng n ở nụ cười cô bé này giống như một tiểu thiên sứ vậy ngọt ngào đáng yêu vô cùng cô vươn tay đi nào cô đưa con đến cổng trường chờ thanh thi vui vẻ chạy đến trước mặt cô nắm chặt bàn tay cô cảm ơn cô giáo tiểu vương cô dường như đã thoát khỏi bị thương hỏi thanh thi vì sao đột nhiên con lại gọi cô là cô giáo tiểu vương vậy bởi vì cô giáo tiểu vương vẫn còn rất trẻ mà hơn nữa trong trường còn có mấy cô giáo vương khác em gọi như thế thì mọi người đều biết rằng em gọi là gọi cô chứ không phải gọi cô vương nào khác cô không thích em gọi cô như vậy ạ nếu cô không thích thì em sẽ không gọi như vậy nữa vương thu v i không nhịn được mà bật cười không sao cô rất thích gọi như vậy lại càng gần gũi hơn cô giáo tiểu vương ơi trường sư phạm ở thủ đô thi có khó không cô cô thấy em có thể thi đỗ được không vương thu vũ xoa xoa đầu thanh thi chuyện này có thể được nếu em vẫn có thể duy trì thành tích hiện tại đến trung học phổ thông thì đương nhiên sẽ đỗ được các trường đại học ở thủ đô trường sư phạm thủ đô không cần phải đắn đo gì cả vậy em sẽ cố gắng cô giáo tiểu vương cô có anh chị em gì không mẹ em vừa sinh cho em một cậu em trai em ấy rất đáng yêu mỗi ngày về đến nhà việc đầu tiên em làm chính là ôm ấp em ấy vương thu vũ gật đầu cô có anh trai cũng có một em gái thanh ti tò mò hỏi vậy giờ bọn họ đang ở đâu ạ bọn họ đều đang ở quê ở quê ư quê cô giáo vương ở đâu vậy ạ bốn chương một chín t cô ra o tỷ hệ u vương tờ hờ ơn, tờ tô tờ chú trần Cu n z tờ hờ ơn, tờ tô tờ vương thu vũ mỉm cười ở một nơi cách nơi này rất ra đó là một huyện nhỏ mà có thể con chưa nghe thấy bao giờ đâu thanh ti ngẩng đầu nhìn cô vậy cô giáo có nhớ nhà không ạ vương thu vũ gật đầu cô nhớ nhà rất nhớ vậy phải làm sao bây giờ cô giáo còn phải lên lớp không thể thường xuyên về nhà để gặp người thân vậy không lẽ chỉ có thể chờ đến kỳ nghỉ thôi sao ừ chỉ có khi được nghỉ mới có thể về nhà rất lâu rồi cô không được gặp gia đình rồi cô giáo tiểu vương không sao em và các bạn học trong lớp sẽ ở cùng cô ừ được cô cảm ơn em hai người mải nói chuyện mười phút trôi qua nhanh chóng nhạc thính phong và lộ tu triệt đã đến nhạc thính phong vội chạy tới cô giáo vương cảm ơn cô cô xoa xoa đầu thanh thi không có gì cô còn muốn cảm ơn thanh thi đó chô cô lết em cho cô bé đều bị cô bé cho cô rồi cô bé còn cùng cô nói chuyện rất nhiều nữa nhạc thính phong kinh ngạc cô bé này còn đem chô cô lết cho cô giáo ư anh trai tới rồi em cùng anh về đi thanh thi hỏi cô cô giáo tiểu vương cô đang ở đâu ạ nhạc thính phong gật đầu đúng vậy cô giáo vương nhà cô ở đâu chúng em đưa cô về vương thu vũ vội xua tay không cần đâu cô đi xe đạp về các em mau về nhà đi vậy được rồi tạm biệt cô giáo tiểu vương tạm biệt vương thu vũ nhìn hai anh em thanh ti lên xe chờ xe đi rồi cô mới quay lại lấy xe đạp rồi về nhà trên xe nhạc thính phong néo khuôn mặt nhỏ nhắn của thanh ti sao không để c h o cô lết lại ăn thanh ti r ầ miệng chiều nay em thấy cô giáo tiểu vương và bạn trai cãi nhau nhìn cô ấy khóc rất đáng thương nên em mới lấy c h o cố lết ra cho cô ấy ăn thấy chưa anh đã nói rồi cô giáo tiểu vương của em có bạn trai mà thanh ti nhăn nhăn khuôn mặt nhỏ nhưng mà cô ấy và bạn trai cãi nhau chú ấy còn làm cho cô giáo khóc em thấy nhất định là bạn trai của cô giáo tiểu vương đối xử không tốt với cô ấy vậy thì sao em muốn thế nào thanh ti rất nghiêm túc nói cô giáo tiểu vương tốt như vậy nhất định phải tìm một người có thể đối xử thật tốt với cô ấy giống như ba đối xử với mẹ em hay như bác đối xử với mẹ anh vậy nhạc thính phong cười vậy em định khuyên cô giáo vương chia tay với bạn trai sao thanh ti chốc r ư ớ c mắt cô bé không nói như vậy nha cô bé chỉ nghĩ như thế thôi nhạc thính phong chọc chọc vào c h á n thanh ti em cũng không biết vì sao hai người họ lại g ã i nhau mà đã kết luận rằng bạn trai của cô giáo vương không phải người tốt có phải quá vội vàng rồi không còn chưa biết rõ thì đừng quyết định lung tung biết không thanh ti dầu miệng vâng em biết mà lộ tu triệt ngồi bên cạnh càng nghe càng thấy mơ hồ không hiểu hai người đang nói gì cậu nhớ sáng này nhạc thính phong có nói một câu về thanh ti cô bé nhỏ như thế đã muốn đi làm muối rồi phải không nhỉ nhạc thính phong xoa xoa mái tóc của thanh ti thanh ti của chúng ta còn nhỏ mà đã bắt đầu nhọc lòng vì chuyện chung thân đại sự rồi thanh ti hừ một tiếng em thấy cô giáo tiểu vương rất tốt chú trần cũng rất tốt để anh nghĩ xem có cách nào khiến cô ấy chia tay không t r ư ơ n g một n chín t ờ i t cờ ơ u dư tờ khoa tờ đi tìm m ẹ kê cho mi nhờ đi thanh ti ngẫm lại cuối cùng vẫn lắc đầu thôi không cần vẫn phải để cho cô giáo tiểu vương tự nguyện mới tốt nhạc thính phong sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của thanh ti thanh ti nhà chúng ta thần oan sự tình còn chưa biết rõ ràng thế nào nhạc thính phong cảm thấy không nên vội vàng can thiệp tình cảm giữa nam và nữ là điều rất khó nói tùy tiện chia rẽ nhân duyên của người khác là chuyện không đạo đức nhạc thính phong tuy tằng đối với hai chữ đạo đức cũng không quá coi trọng nhưng cậu cảm thấy tốt nhất là không nên khiến thanh ti cảm thấy đây là chuyện đương nhiên nhưng thanh ti lại nói nhưng mà em vẫn muốn tìm cách để cô giáo biết rằng người đàn ông khiến cô ấy phải khóc không phải là người tốt vì hạnh phúc về sau của mình cô ấy nên dũng cảm rời đi nhạc thính phong nhất thời im lặng vậy cũng được nhưng mà em cần phải hỏi rõ ràng lý do vì sao cô giáo vương cãi nhau với bạn trai nếu tình cảm của họ vẫn tốt chỉ là một chút hiểu lầm nho nhỏ thì chuyện này cho qua biết chưa thanh ti gật đầu vâng em biết rồi lộ tu triệt ở bên cạnh xoa mặt nhìn bọn họ thế này cậu cảm thấy nhạc thính phong hoàn toàn giống như đang dạy con gái vậy thậm chí là dạy con gái cũng chưa chắc có thể cẩn thận như cậu ta đâu đến hạ r a lộ tu triệt vào nhà chơi với tiểu trạng một lúc rồi mới đi so với nhạc thính phong thì cậu thích dù chẳng hơn đứa nhỏ bẻ xíu rất dễ thương cậu lại ít khi được tiếp xúc gần gũi chính vì vậy mỗi khi chơi cùng đều cảm thấy thú vị mới mẻ mỗi lần tới cậu đều mang quà cho tiểu trạng trước khi đi còn lưu luyến không rời nhạc thính phong chê ơ cậu thích trẻ con như vậy thì tự tìm mẹ kế cho ba mình là được rồi lộ tu triệt vội xua tay tớ h không phản đối việc ba mình lấy vợ kế nhưng mấu chốt ở đây là trên đời này có thể có được bao nhiêu người mẹ kế tốt chứ tớ h không muốn mạo hiểm như vậy lộ tu triệt không quá để ý chuyện ba mình tái hôn ba cậu tuổi cũng chưa lớn thời gian về sau còn rất dài Cũng cần người chăm sóc.、Nhưng、chuyện của、Dư、Ngọc Nhân đã khiến cậu thực người Nhưng Nhân khiến Đương nhiên nếu Dư hãi. sự sợ đã bốn a cậu có thật thể tìm thấy một t sự người vợ t thì tu triệt lộ c ũ g rất hai o n nền. Ở hạ h một mới lộ tu triệt cũng rất ở hạ Gia chơi một lúc rồi lộ tu triệt mới rời đi.、4. Hai ngày sau vào thứ bảy hai đứa trẻ không phải đi học hơn ba hát t r i ề u trần phong lại tới nhà bọn họ mang theo ít đồ mỗi lần anh tới đều chọn thời điểm không sớm không muộn nên chưa bao giờ ở lại ăn cơm hôm nay trần phong mang đến táo hạt thông và nóng rừng tiểu h ái cảm thấy rất ngại nói với trần phong tiểu trần ý tốt của cậu chúng tôi đều biết cả lần sau cậu đừng mang đồ s a n g nữa phiền cậu quá cậu mà còn như vậy tôi cũng ngượng khi gặp cậu đó trần phong cười hiền chị dâu em biết trong nhà chị không thiếu gì cả nhưng đây đều là đồ mà anh chị em tự nuôi trồng không hề phun hóa chất rất tốt cho sức khỏe trần phong là người thành thật phúc hậu anh luôn cảm thấy mang ơn du rực rất nhiều có cảm tạ bao nhiêu cũng không đủ h ú n g chi đây chỉ là một chút đồ ăn mà thôi ngược lại trần phong còn sợ nhà họ hạ chê cười gia đình họ giàu sang thế nào anh còn không biết chứ làm sao có thể thiếu những thứ này nhưng anh lại không có cách đền đáp nào tốt hơn cả bà hạ nói chàng trai này quá phúc hậu rồi bảy chương một n c r ư ờ i chín cô ra ho tỉ hệ ư u vương em sẽ ba ho về cô đứng từ xa thanh thi đã thấy người đàn ông kia ôm lấy cô giáo vương và m u ố n hôn cô vương thu vũ dãy giụa vẻ mặt đầy thống khổ nhưng sức lực của cô lại nhỏ không thể địch lại được với người thanh niên kia người đó còn hùng hổ nói sao cô không tự nhìn lại bản thân mình đi xuất thân từ nông thôn gia đình cũng chẳng khá giả được tôi để ý tới cô nên biết ơn mới phải vậy mà còn dám đòi chia tay nếu có chia tay cũng là do tôi nói biết chưa vương thu vũ tức giận đỏ bừng mặt anh buông tôi ra anh mà không buông tay tôi sẽ gọi người đến đây đó người đàn ông kia g i ữ thợn cô gọi đi gọi luôn đi tốt nhất là gọi cả hiệu trưởng của cô tới đây để ông ta nhìn xem một giáo viên thực tập mà dám làm ra mấy chuyện không biết xấu hổ ở trường học vương thu vũ gầm lên tôn khải anh đừng có quá đáng cô dãy rùa không ngừng móng tay cào lên khiến mặt tôn khải bị thương trên mặt tôn khải truyền đến cảm giác đau đớn hắn giơ tay lên định tắt cô giáo vương thiện nhân mày dám đánh tao h ư a đ ố n g nhiên hắn hét thẳng một tiếng bàn tay vô thức buông lỏng cô ra túi đầu xuống liền thấy một bé gái đang ra sức cầm gậy đánh vào người hắn trong tay thanh ti đang cầm một cây gậy còn to hơn cánh tay vô bé đây là rào tre của vườn hoa một đầu vẫn còn dính đầy bùn đất cô bé phải mất rất nhiều sức lực mới có thể rút ra được thanh ti vô cùng tức giận đứng che chắn trước mặt cô giáo vương cô giáo tiểu vương cô không cần sợ hãi có em bảo vệ cô vương thu vũ sửng sốt ngay sau đó nước mắt dâng lên tràn đầy đôi mắt tôn khải ban đầu vô cùng kinh ngạc không ngờ rằng tự nhiên lại xuất hiện một tiểu nha đầu thế này chỉ trong chốc lát hắn đã bình tâm lại quát to con nha đầu thối từ đâu chui ra thế này mày cút ngay cho tao vương thu vũ thấy hắn nhấc chân muốn đá thanh ti thì vội chạy tới ôm lấy bảo vệ cô bé cho ngực mình khiến một đạp kia của tôn khải trúng thẳng vào người cô cô bị đá ôm thanh ti lảo đảo hai bước ngã quỳ trên mặt đất thanh ti may mắn được cô che trở nên không sao cô bé thấy mặt cô giáo vương thống khổ vội hỏi cô giáo tiểu vương cô có làm sao không cô lắc đầu rồi nhanh chóng lấy cây gậy gỗ trong tay thanh ti đứng lên bảo hộ thanh ti ra sau lưng mình rồi gầm lên với tôn khải tôn khải anh lập tức cút khỏi trường học cho tôi đây không phải là nơi cho anh dương n g oài r i ê u võ đâu cây gậy trong tay cô không có chút uy hiếp nào với tôn khải hắn h ừ một tiếng đầy khinh miệt vương thu vũ cô cho rằng chỉ một đứa trẻ thế kia có thể bảo vệ được cô sao hôm nay tôi sẽ không rời khỏi đây tôi sẽ khiến cô không thể làm được giáo viên thực tập nữa cô cho rằng mình làm giáo viên là sẽ bay lên được thành giới thượng lưu sao mẹ nó tôi n ổ vào còn không phải chỉ là một con nha đầu thối quê mùa ư nước mắt vương thu vũ vòng quanh nơi đáy mắt tức giận đến nỗi toàn thân run r rẩy cô cắn răng nói anh lập tức cút đi cho tôi và không tôi sẽ gọi người tới thật đó cô gọi đi tôi cho cô hai lá gan xem cô có dám gọi không hắn vừa mới dứt lời đông nhiên thanh ti gân khổ lên hét to có ai không mau tới đây nơi này có người xấu mọi người mau tới đây mau tới đây giọng thanh ti vang r ộ i hơn nữa lúc này tuy rằng đang trong tiết học nhưng vẫn có người có thể nghe thấy tôn khải sửng sốt con nhóc này mày còn kêu nữa thì tao cắt lưới mày đó không ngờ rằng thanh ti còn kiên cường nói một câu chú dám cắt lưới tôi ba và bác tôi sẽ lấy mạng của chú luôn đó mày giỏi lắm mày dám m a n g tao ư Tôn、Khải、tức giận tay ra để bắt Thanh Ti. Thanh Ti tránh Tôn Khải, vừa chạy vừa nói, tôi mà đứt một sợi tóc, ba tôi sẽ biến chú thành thằng Trước ta ít giận vươn né nói, biến Hàn bôn người, Khải Khải, kè kè chạy chú chọc sợi gà vừa vừa ra ba la ru. để đầu. mà sẽ 1920, la ba tôi rất lợi hại thủ hạ của ba tôi cũng là những người rất lợi hại còn có ông ngoại và bác của tôi nữa chỉ cần có bác tôi đừng nói trong trường học mà ở bất kỳ đâu trong thủ đô này tôi muốn làm gì cũng được thanh ti nói lời này tự tin mười phần muốn làm gì cũng được lời này đúng là hạ an lan đã từng nói với thanh ti người trong nhà họ hạ sợ cô bé ở trường bị bắt nạt nên bình thường luôn tìm cách để cô bé tự tin lời nói này của thanh ti khiến tôn khải sửng sốt hắn biết ngôi trường này là ngôi trường tiểu học rất lợi hại ở thủ đô nhà hắn có một người họ hàng cũng có chút quyền thế nhưng cũng con người đó cũng không vào được ngôi trường này chẳng lẽ gia đình của con nhóc này lợi hại như vậy ư tôn khải nghĩ rằng chi bằng bây giờ cứ đi trước lần sau sẽ lại đến tìm vương thu vũ nhưng hắn vừa định đi thì thầy giám thị và bảo vệ của trường nghe thấy tiếng kêu của thanh ti đã chạy tới sao thế có chuyện gì xảy ra vậy tôn khải biến sắc phen này muốn chạy cũng không xong rồi nhưng đúng lúc hắn nhìn thấy sắc mặt trắng bệnh của vương thu vũ hắn cười lạnh thanh ti đứng sau lưng cô chỉ vào tôn khải nói chính là hắn ta lúc này hắn ta định mang em đi cô giáo tiểu vương đã bảo vệ em thanh ti vừa nói vậy sắc mặt mọi người liền thay đổi mặc dù không nói rõ nhưng việc một người trưởng thành muốn mang một đứa bé đi khiến ai cũng nghĩ tới việc bắt cóc buôn người tôn khải không ngờ rằng con nhóc này lại gian trá như vậy nó dám nói rằng hắn là kẻ buôn người ư hắn quát tao tới tìm vương thu vũ tao là bạn trai cô ta ai muốn bắt mày đi chứ thanh ti kéo kéo áo vương thu vũ nói thầy giám thị chú bảo vệ em không có nói dối đâu lúc này hắn ta kiên quyết muốn bắt em đi may mà có cô giáo bảo vệ em hắn ta còn đánh cô giáo nữa hơn nữa cô giáo cũng không quen hắn ta sắc mặt vương thu vũ trắng bệnh thân mình còn hơi rút rẩy nhưng nghe thấy thanh ti nói thế cô dần dần lấy lại tinh thần bình tĩnh một chút cô gật đầu tôi không quen biết anh ta mẹ nó cô dám nói hiệu nói vợn ư ư nếu tôi không quen biết cô thì làm sao tôi biết tên cô thanh ti nói giáo viên trường chúng tôi đều mang bảng tên trên người chú nhìn thấy là sẽ biết tên cô thôi thầy giám thị và chú bảo vệ đều biết thanh ti với họ thanh ti là một đứa bé ngoan là học sinh giỏi làm sao có thể nói dối được chứ bọn họ liền nhất trí cho rằng tôn khải vì muốn thoát thân nên mới cố ý nói rằng mình là bạn trai của cô giáo vương bảo vệ lạnh lùng hỏi trường chúng tôi đang trong giờ học cổng trường còn đang khóa anh vào bằng cách nào tôi tôi tôn khải ấp úng hắn không dám nói rằng mình tự trèo tường vào thầy giám thị t h ấ p giọng nói người này có vấn đề mau gọi cảnh sát trường học không phải là nơi chưa từng có bọn buôn người trà trộn vào để bắt cóc trẻ con dù sao nơi này cũng có rất nhiều đứa trẻ sắc mặt thời giám thị vô cùng khó coi bọn họ đều biết nếu không may bọn trẻ thật sự xảy ra chuyện ở trong trường học thì chính là một phiền phức vô cùng lớn bảo vệ gật đầu ngay lập tức mấy người bảo vệ cùng xông lên đẻ tôn khải xuống tôn khải bị bảo vệ khóa tay dẫn đi hắn không căm lòng gào lên tôi đây không phải bọn buôn người tôi không phải con nhóc kia bôi nhọ tôi thanh ti khịt khít mũi sau đó ôm chặt cô giáo vương hòa khóc cô giáo em muốn về nhà em muốn tìm ba em cô bé đã vô cùng hoảng sợ rồi vương thu vũ liên tục gật đầu k h ô n g lưng giữ thanh ti vâng thưa chủ nhiệm mã cô cho rằng thanh ti thật sự là bị dọa sợ nên trong lòng vừa ấ y náy lại vừa đau lòng nhưng nhiều hơn cả là cảm động cô không thể ngờ rằng một cô bé nhỏ nhắn như thanh ti lại có thể quên mình để tới cứu cô như vậy nếu không có thanh ti thì hoặc cô đã bị tôn khải lôi đi hoặc là đã bị giáo viên trong trường phát hiện sau đó khai trừ khỏi trường cô nhẹ nhàng vỗ về sau lưng thanh ti để trấn an thanh ti ngoan đừng khóc người xấu đi rồi không ai có thể bắt nạt chúng ta được nữa thanh ti lau nước mắt ngẩng đầu lên hỏi mọi người đi hết rồi ạ cô thấy trên gương mặt thanh ti đong đầy nước mắt thì càng thêm đau lòng cô lau sạch nước mắt vương trên khóe mắt cô bé rồi nói ừ mọi người đều đi rồi thanh ti lập tức n é t miệng cười hắc hắc với cô hỏi cô giáo cô có bị đau ở đầu không ạ câu ngây ra một lúc rồi hỏi thanh ti con thanh ti nâng cảm cao hưng nói cô giáo con không sao con không sợ đâu con rất dũng cảm con có thể bảo vệ cô hóa ra thanh ti giả vờ khóc là vì muốn để thầy giáo và chú bảo vệ tin tưởng mau chóng dẫn tôn khải đi vương thu vũ rơi nước mắt ôm chặt lấy thanh ti thanh ti lần sau con không cần phải làm như vậy nữa con còn nhỏ chuyện này quá nguy hiểm thanh ti lắc đầu cô giáo không việc gì phải sợ hãi cả ba con vô cùng lợi hại nếu chú xấu xa kia mà đánh con thì ba con nhất định sẽ trừng phạt chú ấy thanh ti cảm ơn con thanh ti vươn bàn tay nhỏ bé lau nước mắt trên mặt cô giáo nghiêm túc nói cô giáo tiểu vương đối với con tốt như thế đương nhiên là con phải bảo vệ cô rồi hành động và lời nói ngây thơ của thanh ti khiến cô cảm thấy vô cùng ấm áp cô xuất thân bần hàn trong nhà dốc hết của cải để cô đi học đại học một thân một mình bước vào nơi phồn hoa đô thị này thật sự đã từ rất lâu rồi không có ai quan tâm đến cô như vậy cô ôm gương mặt nhỏ nhắn của thanh t i bây giờ con còn quá nhỏ chờ con lớn thêm một chút nữa thì lại đứng ra bảo vệ cô giáo được không thanh t i gật gật đầu nhưng trong lòng cô bé vẫn nghĩ nếu lần sau còn nhìn thấy nhất định cô bé vẫn sẽ ra tay ba nói đàn ông đánh phụ nữ đều không phải người tốt đẹp gì thanh ti nghiêng đầu hỏi cô cô giáo tiểu vương cái người chú xấu xa kia thật sự là bạn trai của cô sao vương thu vũ cúi đầu coi như vậy đi thanh ti giàu miệng nói nếu là bạn trai cô thì vì sao chú ấy lại muốn đánh cô vì sao lại có thể đối xử không tốt với cô như vậy ba con thường nói đàn ông cần phải yêu thương người phụ nữ của mình những người đàn ông ra tay đánh phụ nữ đều không phải người tốt cô giáo tiểu vương chú kia là người xấu xa cô đừng gả cho chú ấy chú ấy chắc chắn sẽ đánh cô đó cô giáo tiểu vương là một cô gái tốt đến vậy không thể bị đối xử như vậy được cô gật đầu ừ được cô giáo nghe lời con cô không cần hắn nhưng mà t r ư ơ n g một n chín t em nghi giả nz NG em là anh h ù nz ở c ư u mi nhân sao cô cắn răng cô rất muốn chia tay nhưng mà mọi chuyện lại không dễ dàng như vậy thanh thi nhìn thấy vẻ phức tạp trên mặt cô giáo vương cô bé hỏi cô giáo tiểu vương nếu có điều gì cần em giúp thì cô nhất định phải nói cho em biết đó không phải là cô đang sợ chú xấu xa kia sẽ tiếp tục làm phiền cô đó chứ cô xoa gương mặt của thanh thi thanh thi con là một đứa bé ngoan cảm ơn con nhưng chuyện này cô sẽ tự nghĩ biện pháp giải quyết đi nào cô đưa con vào lớp thanh ti ngẩng đầu lên nói cô giáo con có thể giúp cô mà cô cười cảm ơn con nếu cô thật sự không giải quyết được thì cô sẽ đến tìm con nhé lời này nói ra là vậy nhưng làm sao cô có thể để một đứa bé như thanh ti giúp mình chứ ngày hôm nay cô bé đã giúp cô rất nhiều rồi vương thù vũ quyết định chia tay với tôn khải một phần vì thanh ti từng nói người đàn ông khiến cho phụ nữ phải khóc thì không phải là người đàn ông tốt nhưng chuyện này rất phức tạp không thể giải quyết một cách nhanh chóng được thanh ti biết rằng nhất định là cô giáo vương cảm thấy thanh ti còn quá nhỏ chắc chắn sẽ không tiếp tục nhờ thanh ti giúp đỡ có lẽ chuyện này cần phải nói với anh thính phong nhờ anh ấy nghĩ cách cô giáo vương dẫn thanh ti về sân thể dục vừa đúng lúc hết giờ thanh ti chào cô rồi quay về lớp học nhìn thanh ti rời đi rồi nụ cười trên mặt cô mới dần dần trở nên chua sót hôm nay đuổi tôn khải đi chỉ là việc nhất thời đến cục cảnh sát chỉ cần biết hắn không phải là kẻ buôn người cảnh sát sẽ thả hắn đi cô giáo vương lo sợ hắn sẽ tức giận tìm mọi cách tiếp tục gây phiền toái cho cô cô chỉ có một thân một mình ở thủ đô biết làm cách nào để vượt qua cửa ải khó khăn này tan học cô cùng thanh t i đứng ở cổng chờ nhạc thính phong tới sau khi t i ệ n thanh t i lên xe cô mới rời đi vừa lên xe thanh t i liền vô cùng cao hứng khoe với nhạc thính phong anh thính phong em kể cho anh nghe hôm nay em rất lợi hại em đã bảo vệ được cô giáo tiểu vương cô bè d ị u d í t đem mọi chuyện xảy ra hôm nay kể cho nhạc thính phong nghe vốn muốn nghe anh nói hai ba câu khen ngợi mình không ngờ nhạc thính phong nghe xong lại đen mặt ai cho em làm như vậy hả em mới có mấy tuổi đầu mà đã muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân hả nhỡ đâu xảy ra chuyện thì làm sao sao em không gọi người tới trước chứ thanh thi bị nhạc thính phong quắt đến mức sừng sừng sốt u sốt u anh em vẻ mặt nhạc thính phong lâm trầm em cho rằng như vậy là dũng cảm ư đó là quá hấp tấp vội vàng không chịu suy nghĩ kỹ thanh thi có dù người lại em em không lần sau nếu lại gặp phải những việc tương tự không được làm như vậy nữa biết chưa em còn nhỏ em tự nhìn xem mình cao đến đâu đi nhạc thính phong xoa đầu thanh thi dịu giọng cô bé quệt miệng ừng nhạc thính phong vừa thấy biểu hiện của thanh ti liền biết là cô bé không phục đành thở dài nói còn tức giận nữa em c ó biết vừa rồi em làm vậy có bao nhiêu nguy hiểm không thanh ti được rồi được rồi em biết mà chương một t r ă hai m ư ơ tỷ hệ u nha đầu em đu nở dê la quy nghi cờ hờ ngơ m ở nhạc thính phong chọc chọc chán thanh ti em đừng bỏ ngoài thai lời của anh nếu còn có lần sau cứ xem anh thu thập xem thế nào thanh ti gật đầu vâng vâng em biết mà lần sau em không làm vậy nữa theo lời thanh ti kể lại nhạc thính phong biết rằng bạn trai của cô giáo vương kia không phải là người tốt đánh phụ nữ còn muốn đánh trẻ con loại đàn ông này thật sự khiến người khác thấy phẫn nộ lộ tu triệt ở bên cạnh nói thanh ti thật sự là rất nguy hiểm đó anh trai em nói không sai đâu em chỉ là một cô bé tuổi con nhỏ đụng phải loại người xấu như thế không phải là đối thủ của họ lần này là vì ở trong trường nên mới có người tới giúp em nhưng nếu ở bên ngoài thì không thể lúc nào cũng như thế được thanh ti huệ phải cúi đầu vốn dĩ là muốn để cho anh thính phong khen ngợi mình nhưng hiện giờ tất cả mọi người đều giáo hấn cô bé nhạc thính phong rỗi tay ôm thanh ti được rồi đừng buồn nữa bọn anh đều muốn tốt cho em sợ em xảy ra chuyện anh biết là em rất ngoan cũng rất dũng cảm nhưng em cũng phải tự lượng sức mình em thế này thì anh rất lo lắng đó thanh ti khịt khịt mũi cảm thấy vô cùng oan ức nhưng mà nếu em không giúp cô giáo vương thì cô ấy sẽ bị bắt nạt người kia còn nói sẽ khiến cô giáo vương không thể làm giáo viên được nữa lộ tu triệt hỏi người đó là ai sao lại kiêu ngạo vậy thanh ti nói chú bảo vệ gọi cảnh sát bắt đi rồi nhạc thính phong không thể không cảm khái tuy rằng thanh ti làm vậy quả thực rất mạo hiểm nhưng mà cô bé quá thông minh chẳng những bảo vệ được cô giáo vương mà còn giải quyết được người đàn ông kia nếu trường học biết người đàn ông kia là bạn trai của cô giáo vương trong giờ học trèo tường vào tìm cô ấy hơn nữa hai người còn gây chuyện đến mức kia chắc chắn sẽ rất p h i ề n p h ứ c cô giáo vương chỉ là một giáo viên thực tập trong khi thực tập lại gây ra sự tình thế này nói không chừng chưa xong kỳ thực tập đã bị sa thải rồi nhạc thính phong muốn khen ngợi thanh thi nhưng lại nhịn xuống không thể khen cô bé được bằng không nếu cô bé này là cao hứng lên lần sau lại mạo hiểm tiếp thì làm sao nhạc thính phong hỏi thanh ti em nói rõ tình huống cụ thể cho anh nghe xem nào thanh ti đem toàn bộ những chuyện mà mình mắt thấy t hai nghe nói ra em nhìn ra là cô giáo vương không muốn ở bên chú xấu xa kia nhưng mà chú xấu xa đó làm phiền cô ấy anh nói xem phải làm sao bây giờ nhạc thính phong nhím mày người đàn ông kia bị bắt đi như vậy tuy rằng là đã tạm thời giảm bớt phiền toái cho cô giáo vương nhưng mà sau khi cảnh sát điều tra rõ ràng mọi chuyện phát hiện hắn không làm điều gì trái pháp luật sẽ không thể bắt giữ hắn được sau khi ra ngoài người đàn ông đó chắc chắn sẽ tới tìm cô giáo vương nếu không kịp thời nghĩ cách giải quyết rất có thể hắn sẽ tìm tới thanh thi nhạc thính phong trấn an thanh thi chuyện này cứ để anh lo được không thanh thi gật đầu vâng được ạ giữa trưa du dực về nhà ăn cơm nhạc thính phong tìm một cơ hội nhân lúc người khác không ở đó bèn nói chuyện với du dực nhờ anh điều tra thông tin về bạn trai của cô giáo vương du dực thấy ngạc nhiên có chuyện gì vậy nhạc thính phong hiện giờ vẫn chưa dám nói ra rằng khuê nữ nhà chú muốn làm bà mối nhỏ muốn mai mối cho huynh đệ của chú cậu chỉ nói rằng cô giáo chủ nhiệm của thanh ti đối xử với em ấy khá tốt hôm nay cô ấy bị bạn trai tới trường gây phiền thoái đúng lúc bị thanh ti nhìn thấy nên em ấy muốn giúp đỡ cô giáo mình t r ư ơ n g một nghìn chín trăm hai mươi bốn du tờ cô ra o vương tìm một người ba nở trai l i h à y hơn nhạc thính phong sờ sờ mũi nếu được chú h ã y đưa người đàn ông đó vào cục cảnh sát đi cháu lo rằng sau khi hắn ta được thả ra thì sẽ đi trả thù nhạc thính phong chỉ nói đơn giản một chút về tình huống lúc đó đương nhiên giải trừ một phần nguy hiểm luôn du rực nghe xong liền v ố t c ằ m á i chả con gái của chú lợi hại đến thế sao đúng vậy lợi hại thật được chú biết rồi buổi chiều chú sẽ cho người đi thăm dò điều tra xem sao buổi chiều tan học sau khi đón được thanh thi nhạc thính phong nói với cô giáo vương nhà cô giáo vương ở đâu chúng em đưa cô về em nghĩ rằng bạn trai của cô đã được thả ra rồi nếu cô tự về một mình có thể sẽ xảy ra chuyện t h a n h ti liên tục gật đầu đúng vậy đúng vậy cô giáo tiểu vương cô mau lên xe đi chúng con đưa cô về vương thu vũ vốn muốn từ chối nhưng nghe nhạc thính phong nói vậy quả thực cô cũng có chút sợ hãi do dự một lúc cô cũng gật đầu rồi ngồi lên xe cùng thanh ti sau đó chỉ qua vài câu hỏi nhạc thính phong đã nhanh chóng hiểu được chuyện của cô vương thu vũ và tôn khải quen biết nhau khi cô là sinh viên năm thứ ba hai người gặp nhau khi cô đi làm thêm hắn theo đuổi cô ba bốn tháng khi đó hắn đối xử với cô không tệ điều này khiến cô cảm động nhưng sau khi hai người chính thức yêu nhau bản chất của tôn khải đã dần dần lộ ra hắn thích hưởng thụ nhưng lại lười biếng tính tình nóng nảy hơn nữa còn ngoại tình ba mẹ của tôn khải cũng tìm mọi cách bắt mẹ cô họ không ưa cô vì cô không có hộ khẩu ở thủ đô mà chỉ là người từ nông thôn đến còn chưa kết hôn mà ba mẹ hắn ta đã nói rằng không muốn cô giữ liên lạc với người nhà em gái cô muốn tới thủ đô làm việc ba mẹ hắn biết lại cho rằng người nhà cô muốn tới dây dưa muốn thấy người sang bắt quàng làm họ mắng mỏ cô thậm tệ bọn họ nói cô không biết xấu hổ thì thôi chứ nhà chúng tôi còn muốn giữ thể diện người khác có hỏi tới tôi cũng chả có mặt mũi nào nói rằng bạn gái của con trai mình là một người đến từ nông thôn đâu vương thu vũ đã nhẫn nhịn rất lâu bản thân cô là một người vô cùng ôn hòa trước mặt ba mẹ tôn khải cô vẫn luôn nhún nhường chịu thiệt đến lúc đi thực tập rốt cuộc cô cũng không nhịn nổi nữa nên mới chủ động nói chia tay với tôn khải cô cười khổ ba mẹ tôn khải mỗi lần gặp cô đều bày ra dáng vẻ người bề trên nhìn xuống so với tôn khải bọn họ còn gây nhiều khó khăn cho cô hơn cô không biết rằng nếu về nhà đó làm dâu cuộc sống sau này sẽ ra sao nữa thanh ti nghe xong vô cùng tức giận cô giáo tiểu vương bạn trai kia của cô quá xấu xa rồi người nhà chú ta cũng không tốt đẹp gì câu ngàn vạn lần đừng ở bên hắn vương thu vũ đỏ mặt ý thức được những việc mình vừa nói ra cô vội nói chỉ lo nói chuyện của cô mà quên mất thanh thi cô không nên nói chuyện này trước mặt con mới phải cô giáo con hiểu rõ mà dù sao đi chăng nữa cô cũng không cần phải ở bên chú xấu xa kia chú ta đối xử với cô không tốt chút nào cả cô cười nói ừ sẽ không đâu câu nghĩ thông suốt rồi lộ tu triệt lúc này mới nói nhưng mà cái tên tôn khải kia nhân phẩm kém như vậy nhất định hắn sẽ không dễ dàng buông tha cho cô giáo vương thanh ti nói cô giáo tiểu vương cô nên tìm một người bạn trai lợi hại hơn tốt hơn chú xấu xa kia như vậy thì chú ta sẽ không thể tới làm phiền cô được nữa Trước 1925 chưa cờ hết pha uy ra uy quỷ hệ tờ người đan nở ông ít rơ rú sa kia đa vương thu vũ bị thanh ti nói đến đỏ cả mặt thanh ti con nhạc thính phong ôm thanh ti cười nói thanh ti nói vậy cũng đúng nhưng mà chuyện hiện giờ cần làm là phải nhanh chóng tìm biện pháp giải quyết gã tôn khải kia đã ba đứa nhỏ này thật nhiệt tình nhưng chuyện của tôn khải có bao nhiêu phức tạp nan giải trong lòng cô cũng vô cùng rõ ràng trong lòng cô vô cùng hối hận giang lúc trước mình không biết nhìn người kết quả giờ lại tạo ra một cái mầm thai họa thế này hiện giờ cô không có biện pháp nào để đối phó với gia đình họ cả húng hồ tôn khải thường ngày vẫn giao du với những người bạn lai lịch bất chính thủ đoạn của họ không phải ít chính vì vậy lần này cô quyết định phải chia tay bằng mọi giá cô không muốn vì tôn khải mà đánh mất đi cơ hội tốt trong sự nghiệp của mình cô có thể vào trường của thanh ti thực tập vì giáo viên chủ nhiệm khoa thấy thành tích của cô rất tốt nên mới giới thiệu cô với thầy hiệu trưởng nếu cô có biểu hiện tốt trong quá trình thực tập thì có thể tiếp tục ở lại trường trở thành giáo viên chính thức chuyện này đã khiến vương thu vũ vô cùng vui vẻ cô biết cơ hội này quan trọng thế nào nhất là với hoàn cảnh của cô vậy mà thật không may chuyện với tôn khải lại phát sinh đúng lúc này cô đã nghĩ tới kế hoan minh tạm thời sẽ không đề cập tới chuyện chia tay nhưng từ khi cô bắt đầu đi làm hắn luôn tỏ ý nghi ngờ cô có người đàn ông khác và liên tục ép buộc cô phải qua đêm với hắn hai người đã ở trong mối quan hệ yêu đương gần một năm nay nhưng cô chưa bao giờ cho phép mình đi qua giới hạn rất nhiều lần tôn khải tới phòng trọ của cô vào nửa đêm làm âm ý ép cô phải làm cái việc cô không đồng ý kia có một lần tới nhà tôn khải ba mẹ hắn thậm chí còn cố ý nhốt hai người lại với nhau cô giáo vương thực sự không hiểu gia đình họ vốn dĩ ghét cô như vậy sao lại tạo điều kiện để tôn khải làm điều đó với cô sau này cô tình cờ phát hiện ra được nguyên nhân thời trẻ tôn khải có tiền án ăn cắp lại ham ăn biếng làm không có công việc ổn định thanh danh của hắn xấu tới mức khiến con gái nhà người ta coi thường làm gì có ai coi trọng hắn chứ hiện giờ tuy địa vị của cô thấp hơn nhưng nếu sau này cô trở thành giáo viên của trường học thanh ti thì mọi chuyện lại khác có thể được dạy học trong trường tiểu học kia không phải chuyện bình thường chút nào sau này con cái cũng có thể vào đó học khi nói với người ngoài cũng coi như có chút mặt m ũ i nhà họ tôn đã nhìn thấy tương lai của cô liền có chủ ý lợi dụng cô